Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát chuong 521 Tức nhưỡng Một tức nhưỡng, một loại thần vật trong truyền thuyết Một loại đất đai có khả năng tự sinh trưởng Bởi vì Ninh Vũ Điệp đã tán công chín lần Không ngừng thay đổi tu vi nên mọi người rất khó để đánh giá thực lực của nàng Không ít người cho rằng cho dù thực lực của ninh vũ điệp có khôi phục lại về hư kiếp cảnh thì cũng chỉ mạnh hơn chắc đại tiên sinh và đại mộng chân nhân một chút thôi nhưng hiện giờ mới thấy ninh vũ điệp mạnh hơn bọn họ không chỉ một hai phần nếu ninh vũ điệp tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ chỉ sợ con có thể đối kháng với một cường giả sinh tử cảnh nhất kiếp xử lý xong âm thi yêu đến nay ninh vũ điệp lại tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến lên phía trước cùng lúc đó các cường giả trong tám con đường khác vào mộ tiên cũng tiếp tục di chuyển không ngừng phía sau thôi tà sáu võ giả khoác áo choàng không nói lấy một lời Đối mặt với đám âm thi này, Thôi Tà và sáu võ giả hư kiếp cảnh độc lập kia dường như hoàn toàn nghiền nát chúng chỉ trong mấy nhịp thở. Về phần võ giả huyết mộc nhai khắc Sơn Tông, Huyền Âm Quán cũng vượt qua được đoạn đường ngày mà không gặp nguy hiểm gì. Trong chín thế lực ở đây chỉ có nhóm võ giả đến từ Thần Quốc là có tốc độ đi nhanh nhất, hơn nữa cô gái mặc đồ đen và anh chàng Tuấn Tú kia còn chờ hề động tay. Có một người lao lên từ phía sau bọn họ, lấy một cây cung lớn màu vàng ròng, bắn ra năm mũi tên nhọn về phía đám âm thi năm mũi tên nhọn này biến thành 10 mũi tên rồi lại bắn về phía 10 âm thi. Sau khi hấp thụ hết sức mạnh của 10 âm thi này thì 10 mũi tên bỗng biến thành 20 mũi, 40 mũi, 80, 160 mũi tên nhọn. Chỉ trong nhảy mắt, 100 âm thi đã bị giải quyết hết, sau đó tất cả các mũi tên đều hợp lại làm mot tiến về phía âm thi yêu đế ở đằng sau cùng. Bị một mũi tên xuyên qua, yêu đế kia lập tức bị xuyên thủng. Uy lực của cây cung này. Nếu để cho phần lớn các võ giả trong trung vực nhìn thấy thì có lẽ họ sẽ hâm mộ đến mức không nói ra được lời nào. Nếu xảy ra chiến tranh tông môn, dựa theo đặc tính một hóa 2, hai, hai hóa 4, bốn, bốn hóa 8. Của cây cung này thì có lẽ chỉ cần bắn ra một mũi tên cũng có thể giết chết hàng trăm võ giả. Một cung thái hư hóa của lão cung quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha, một hộ vệ sinh tử cảnh khắc tán thưởng. Vị võ giả cầm cây cung kia trong tay chỉ mỉm cười rồi thu cung lại. Về phần cô gái mặc đồ đen và chàng trai tuấn tú kia thì cứ như cảnh trước mặt thật bình thường vậy, nên cũng không để ý gì tới cuộc nói chuyện giữa hai cường giả sinh tử cảnh, sắc mặt cũng không hề thay đổi, cứ như tất cả vốn nên như thế. Hai người lướt qua đám âm thi dưới đất, đi thẳng về phía trước. Nếu bạn về xui xẻo nhất thì phải là một thế lực của gia tộc tam phẩm, nghiêm gia đến từ thành thiết diêm. Thế lực gia tộc tam phẩm này cũng coi như là một thế gia trong trung vực, tộc trưởng nghiên thiếu phong chính là cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Đáng tiếc nghiêm gia ngoài nghiêm thiếu phong gia thì những người khác hầu như đều là thần đan cảnh nghiêm gia vẫn luôn cố gắng tiến đến trở thành thế lực gia tộc tứ phẩm tiên mộ linh đăng chính là bảo vật bí mật được tổ tiên nghiêm gia truyền lại nghiêm gia chờ đợi ngày này cũng đã mấy trăm năm rồi nhưng sau khi bị áp chế tu vi trong mộ tiên tiên biểu ngoài nghiêm thiếu phong có thực lực để bảo vệ mình ra thì những người khác căn bản không có sức đối phó với đám âm thi kia vậy nên chưa được bao lâu đã bị đám âm thi dày nát chỉ còn một mình nghiêm thiếu phong còn sống giờ khác này nghiêm thiếu phong muốn phát điên biết bao Nhưng rõ ràng chỉ còn sót lại duy nhất mình hắn, hơn nửa âm thi yêu đến cuối cùng cũng lộ mặt nên nghiêm thiếu phong không thể không lui lại, trở về hành lang. Nếu nghiêm gia không có cường giả hư kiếp cảnh là hắn, chắc chắn từng giây từng phút sẽ bị những thế lực và gia tộc khác chế cắt, vậy nên hắn không chia cat chết được. Nhưng mà khi nghiêm thiếu phong đang đi về phía lối đi chỗ hành lang kia thì chợt nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt vang lên, và mộ tiên thiên ta. Đừng mong có đường lui, là ai, khi nghiêm thiếu phong nghe được giọng nói kia, hắn không nhịn được mà bắt đầu luống cuống sử dụng tốc độ cao nhất để chạy về phía hành lang thần kinh cai quản trời ló đầu nhận trường sinh giọng nói kia cử nói đứt quãng mãi nghiêm thiếu phong lại càng hoảng loạn hơn chẳng qua tuy lối đi này dài nhưng khi cường giả hư kiếp cảnh bay đi thì rất nhanh đã có thể đi qua rồi lối vào ngay phía trước chỉ cần lao ra khỏi lối đi này là có thể tiến vào trong thông đạo không gian nghiêm thiếu phong có thể trở lại thành thiết diêm nhưng đúng lúc hắn vọt tới cuối con đường thì lại phát hiện ở trước cửa xuất hiện thêm một mộ bia mộ bia được khắc vài chữ tỉ mỉ nắn nót Những chữ đó cũng không khó đọc, nhưng lúc này nghiêm thiếu phong nào còn tâm trí đâu mà đọc những chữ trên đó nữa. Vừa chạy trốn, chân nguyên của nghiêm thiếu phong đồng thời phát ra giống như những đường sáng mờ, hắn đánh ra một quyền. Một mộ bia mà lại muốn cản đường ta, vỡ cho ta, phần thiên quyền, ầm. Thoạt nhìn thì mộ bia này được tạo thành từ một tấm đá bình thường, cho dù là võ giả luyện cốt cảnh, sau khi vận lực thì đều có thể đánh nát, nhưng sau khi chịu một quyền này của nghiêm thiếu phong, mộ bia kia lại không hề sứt mẻ, vững vàng đứng đó phá Ẩm, um, vỡ tan, Ẩm, um, không thể thông qua mộ bia này, nghiêm thiếu phong dường như phát điên, liều mạng đánh lên mộ bia. Nhưng bị nện không ngừng như vậy nên những nét chữ được viết trên mộ bia bỗng tỏ ra một chút ánh sáng. Lúc này nghiêm thiếu phong mới chú ý tới những chữ trên mặt bia. Và mộ tiên thiên tha, đường hòng có đường lui, thần kinh cai quản trời, ló đầu được trường sinh, bên cạnh còn có một câu lạc khoản hay, trên đó viết hai chữ thiên miểu. Hai lạc khoản là chỉ dòng chữ nhỏ, thường ghi rõ ngày tháng hoặc tên người vẽ tranh, câu đối dựng bia mộ chỉ là hai chữ thôi vậy mà lại như một ngọn núi thật lớn nghiêm thiếu phong liếc mắt nhìn lên một cái đã cảm thấy hai mắt bỗng tối sầm một ngụm máu tê phun tới đúng lúc này phía sau lưng nghiêm thiếu phong truyền đến một tràng tiếng ô, ô ô chính là một đám âm thi và âm thi yêu đế cùng chạy vào hành lang ngăn phía sau hắn nghiêm thiếu phong dựa lưng vào mộ bia trong hai mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng trong lòng cũng hối hận vạn lần một gia tộc tam phẩm nhà hắn vì sao lại muốn đoạt đồ ăn nơi miệng hổ đi góp vui với mấy tông môn tứ phẩm ngũ phẩm kia chứ. thân là võ giả, quan trọng nhất chính là biết đánh giá đúng khả năng và sức lực bản thân. còn nếu muốn cạnh tranh với một đám thế lực đứng đầu trung vực thì sẽ chỉ tự nhận lấy diệt phong thôi. la trinh đi theo sau ninh vũ điệp chậm rãi đi tiếp vào trong mộ tiên. từ khi diệt hết đám âm thi xong, mọi người cũng không gặp phải nguy hiểm gì tương tự như vậy nữa. không gian trong mộ tiên này rộng lớn tới mức người ta khó có thể tưởng tượng được. mọi người đi bộ được khoảng hai nén nhang thì chợt nghe chắc đại tiên sinh kinh ngạc, vui mừng nói vườn thuốc. Mọi người nhìn theo ánh mắt Trác Đại Tiên Sinh, cách đó không xa quả nhiên có một vườn thuốc nho nhỏ. Mộ tiên này từ khi được tạo nên không hề có ai đến thăm, nếu trước đây trong vườn thuốc thực sự được trồng các loại tiên thảo thì sau mấy ngàn năm như vậy, có lẽ không thể đánh giá nổi giá trị của nó. Trên mặt Ninh Vũ Điệp lộ ra vẻ vui mừng, nếu có thể tìm được Sinh Tử Hoa trong vườn thuốc này thì thật không gì tốt hơn, đối với nàng, đối với sư phụ mà nói, Sinh Tử Hoa đều là thứ vô cùng quan trọng. Mọi người của Vân đều bay nhanh về phía vườn thuốc kia còn la trinh cũng theo sát phía sau trên phần đất trước cửa vườn thuốc này được viết một chữ lễ nhìn thấy chữ lễ kia mắt la trinh hơi chớp đây là có ý gì lễ lễ phật khắp cái mộ tiên thiên miểu này chỗ nào cũng rất quỳ dị nếu nói đây thực sự là nơi nguy hiểm trùng trùng lớp lớp vậy đám âm thi ở cửa vào rất nguy hiểm ư đến ngay cả tông môn tứ phẩm cũng vào được ai sẽ xây dựng chốn an nghỉ của mình thành thế này lại còn nuôi một đống âm thi để bảo vệ mộ tiên các trưởng lão của phân điện nào nghĩ nhiều đến thế có lẽ là do mình quá lo lắng thôi là trình thẩm nghĩ hắn cũng lập tức đi vào trong vườn thuốc nháy mắt khi hắn bước vào đủ loại hương thơm kỳ lạ liền chui vào mũi hắn thơm quá phóng mắt nhìn qua thì thấy trong vườn thuốc này đầy các loại hoa cỏ kỳ lạ hoặc có lẽ là bởi mấy ngàn năm không có ai chăm sóc nên đám hoa cỏ này hơi lộn xộn đây là long tiên thảo tiếng một trưởng lão kinh ngạc mừng rỡ kêu lên mộng ấn hoa đúng là mộng ấn hoa lại có một trưởng lão khác cười nói Ninh Vũ Điệp đi lướt qua từng bụi hoa cỏ kỳ lạ, trên mặt dần lóe ra nét thất vọng, nàng không tìm được sinh tử hoa trong truyền thuyết. Những loại thảo dược này đương nhiên rất quý giá, thế nhưng cũng chỉ có thể làm nguyên liệu của những đan dược ngũ phẩm, lục phẩm mà thôi, đương nhiên không thể lọt vào mắt Ninh Vũ Điệp. La Trình cũng ngắt lấy vài cọng thảo dược thích hợp, thế nhưng đều là những loại thảo dược có thể củng cố tu vi mà thôi. Đúng lúc này, tiếng Thanh Long lại vang lên, "La Trình, thảo dược trong vườn thuốc này đều rất bình thường." Thế nhưng có một thứ lại cực kỳ quý báu. Cái gì rất quý, La Trinh nghi ngờ hỏi, không phải quý báu nhất trong vườn thuốc không phải là thảo dược sao? Thanh Long cười ha ha một tiếng rồi nói. Ở giữa vườn thuốc này có một chỗ đất nâu. Giá trị nằm ở chỗ đất này, mau lấy đống đất này đi. Một đống đất, vẻ mặt La Trinh hơi nghi ngờ, đúng, đây không phải là đất bình thường mà là tức nhưỡng, Thanh Long thản nhiên nói. muoi 522, vực sâu. Mắt Thanh Long rất tinh, đám thảo dược này nào có lọt được vào mắt nó đâu? Vì vậy La Trinh cũng không hề do dự mà tiến thẳng về giữa vườn thuốc, mấy vị trưởng lão đang điên cuồng ngắt lấy đám thảo dược kia, đối với chuyện này, Ngọc bà bà và Ninh Vũ Điệp cũng không hề ngăn cản. Vân Điện cũng có vườn thuốc của mình, tuy đám thảo o dược kia tốt hơn mấy loại thảo dược trong vườn thuốc của Vân Điện một chút, nhưng các trưởng lão này chịu mạo hiểm tính mạng để tiến vào trong mộ tiên một lần vốn là vì muốn tìm cơ duyên của mình, giành lấy một phần lợi ích, cho nên Ninh Vũ Điệp cũng mặc kệ đám trưởng. Lão này thu thập thảo dược, về phần đám đệ tên năm Vân Điện kia cả đám lại càng mừng rỡ như điên trong phân điện những linh thảo linh dược này cũng được coi là thảo dược cấp cao mỗi gốc cây đều có giá trị xa xỉ cho dù là các trưởng lão hư kiếp cảnh cũng đều coi như thảo dược thượng phẩm vậy nên nghĩ cũng biết chúng có ý nghĩa tới mức nào đối với đám võ giả thần đan cảnh bọn họ tuy bọn họ không dám tranh với các trưởng lão trong vườn thuốc nhưng chỉ ngắt thảo dược ở đây thôi họ cũng cảm thấy mỹ mãn rồi là trình lững thưởng đi tới giữa vườn thuốc đông đảo các trưởng lão đều liếc hắn một cái nhưng chẳng để ý đến hắn làm gì Ánh mắt La Trinh di chuyển xuống mặt đất đánh giá một phen. Nằm trong vườn thuốc này, tất cả đều là đất đai màu đen, thế nhưng lúc này dưới chân La Trinh có một chỗ chỉ bằng bàn tay lại có màu nâu. Đây là tức nhưỡng, La Trinh hỏi, đúng, đào nó lên là được, sau này sẽ có chỗ cần dùng, thanh lòng thản nhiên nói. La Trinh không nói hai lời, lấy chương kiếm trong tay ra, cắm vào đất đánh vè o một tiếng, vạch ra bốn đường trên mặt đất rồi nhẹ nhàng bẩy lên, khối thức những màu nâu này đã được cậy ra, không như dự liệu của La Trinh. Cái thứ này thoạt nhìn thì trông như một khối đất màu nâu, nhưng khi cầm trên tay lại vô cùng nặng, với lực cánh tay hiện tại của La Trinh mà còn có cảm giác nặng nữa là. Hơn nữa, sau khi khối tức những này được đào ra lại không ngừng động đậy, tạo thành một quả cầu nhỏ màu nâu, tỏa ra ánh kim loại sáng bóng. Thứ này chẳng phải vàng cũng chẳng phải đất, rõ ràng là loại đồ vật rất kỳ quái. Đó là cái gì? Ánh mắt chác đại tiên sinh chợt lóe lên, đi về phía La Trinh rồi đột nhiên giơ tay ra. Ánh mắt mấy vị trưởng lão cũng nhìn qua phía này ánh mắt thèm muốn nhìn quả cầu nhỏ trong tay la trinh tuy bọn họ không biết thứ này nhưng cũng hiểu rõ chắc chắn không phải vật tầm thường ninh vũ điệp không lên tiếng ngăn cản đồ vật trong vườn thuốc này đương nhiên ai phát hiện thì là của người đó chỉ là trác đại tiên sinh phản ứng nhanh nhất định nhanh tay cướp đi tức nhưỡng trong tay la trinh khi hắn không đề phòng nhưng ai ngờ la trinh lật tay một cái liền tránh ngay được móng vuốt của trác đại tiên sinh sau đó la trinh lấy tốc độ nhanh như xét đánh mà nhét khối tức nhưỡng này vào nhẫn tu di rồi thản nhiên liếc nhìn trác đại tiên sinh một cái Hỏi ngược lại, ông làm gì vậy? Chắc đại tiên sinh cười hắc hắc, không có gì, chỉ là tò mò muốn nhìn một cái thôi. La Trinh cười lạnh một tiếng rồi cũng quay đầu đánh giá Linh Dược, Linh Thảo trong vườn thuốc xem có loại nào hắn cần dùng không. Chắc đại tiên sinh nói thì đơn giản lắm, nhưng cũng may ban nãy hắn phản ứng nhanh, nếu không bị ông ta lấy đi mất, khi mình muốn lấy lại chắc cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ chuyện còn con này cũng cần phải để Ninh Vũ Điệp ra mặt? Nói vậy, chắc đại tiên sinh chắc cũng đoán ra điểm này, cho nên mới bất ngờ ra tay cướp đoạt. Thế nhưng ông ta lại không ngờ La Trinh phản ứng nhanh như vậy. Chỉ chóc lát sau, cả khu vườn thuốc đã bị mọi người hái sạch sẽ, đến cái gân lá linh thảo cũng không hề bỏ qua. Sau khi thu thập hết cả vườn thuốc, mọi người cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này La Trinh mới nhớ tới chữ lễ to tướng ở trước cửa vườn thuốc. Một vườn thuốc được dựng ở đây, vốn là chuyện vô cùng kỳ quái, bên trên lại còn viết một chữ lễ. Cách giải thích duy nhất cho chuyện này chính là bởi chủ nhân bộ tiên cố ý thiết kế như vậy. Tiên mộ linh đăng, đường vào Tặng lễ, căn bản chính là gậy ông đập lưng ông. Chỉ là không biết cuối cùng, kết cuộc là gì. Hơn nữa, nếu đã tiến vào rồi thì cũng chẳng còn đường nào mà quay lại. Sau khi đi qua vườn thuốc, mọi người liền nhìn thấy một cánh cửa thật lớn. Cánh cửa này hơi kỳ lạ, phía trên nó còn có rất nhiều cửa nhỏ được xếp thành hàng ngang. Là trình tùy ý liếc mắt xem qua một lượt, ước chừng có tới khoảng 45 cái cửa nhỏ. Sao lại nhiều cửa nhỏ như vậy, ninh vũ điệp cao mày nhìn lướt qua. Mọi người cùng đi vào một cửa thôi đại mộng chân nhân nói thăm dò loại tuyệt cảnh như này tùy tiện tách nhau ra chính là điều tối kỵ vậy nên rõ ràng ý tưởng của đại mộng chân nhân là đúng ninh vũ điệp trần từ một chút sau đó dẫn đầu mở ra một cánh cửa vừa mới đi vào trong xong cánh cửa kia liền đóng lại xảy ra chuyện gì vậy la trinh và ngọc bà bà đồng thời nhíu mày mỗi cửa chỉ một người được đi qua la trinh giơ tay kéo cánh cửa kia thì phát hiện ra cánh cửa không hề động đậy ngọc bà bà do quẩy trượng lên dùng sức đâm vào cánh cửa nhỏ kia thùng Ngoài việc phát ra một tiếng vọng lại thì cánh cửa đó không hề bị phá hỏng. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không biết Ninh Vũ Điệp tiến vào cánh cửa kia đã gặp phải cái gì rồi. Sắc mặt La Trinh trầm xuống, giơ tay mở ra một cánh cửa nhỏ khác bên cạnh cánh cửa Ninh Vũ Điệp vừa bước vào, cả người lập tức chui vào trong. Vừa mới vào tới nơi, La Trinh cũng cảm nhận thấy một luồng lực hút rất lớn, kéo bản thân hắn thật mạnh về phía trước. Hắn căn bản không thể phản kháng lại với luồng sức mạnh này, cho nên cũng không thể lui về phía sau. Sau đó cánh cửa lập tức bị đóng lại thật mạnh, khó tránh ninh vũ điệp lại để cánh cửa đóng lại, đã bước vào đây rồi thì cân bản là không lui ra được. Giờ phút này La Trinh phát hiện bản thân mình ở trong một không gian tối đen, ngoài một luồng ánh sáng ở phía trước ra thì khắp bốn phương tàm hướng đều là một vùng tối đen như mực, vậy chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi. La Trinh đi được một đoạn đường trong không gian tối đen này, khoảng cách với luồng sáng kia càng ngày càng được rút ngắn, cuối cùng cũng gần đến luồng sáng rồi, hắn lại tiếp tục bước đi về phía đó nhưng vừa bước ra khỏi lối đi tối đen hắn lại phát hiện mình đang đứng trên một đài băng phẳng rộng khoảng nửa trượng dài cỡ một trượng la trinh tiếng ninh vũ điệp truyền đến từ phía bên trái la trinh thấy tiểu điệp bình yên vô sự trong lòng la trinh bỗng thở vào một hơi thì ra tiểu điệp ở ngay trên đài cao bên cạnh hắn giữa hai cái đài này gần như chỉ cách nhau khoảng vài thước một người thành niên chỉ cần bước một bước là có thể vượt qua nhưng khi la trinh vừa mới bước tới mép đài thì liền có một kết giới màu xanh biếp chắn trước mặt hắn đây là cái gì Là trình nhíu mày. Ninh Vũ Điệp cũng tiến sát đến bên mép đài, giơ ngón tay trắng nõn như hoa lan ra nhẹ nhàng gió xét. Đầu ngón tay nàng vừa mới lướt tới mép đài thì liền có một kết giới màu xanh được dâng lên, xung quanh cái đài này có kết giới. Người không qua được. Sau khi thử mà không có kết quả, là trình mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh ở đây. Đây là một vực sâu hình tròn thật lớn. Cái vực sâu này căn bản không thể nhìn thấy đấy, mà chỉ có thể thấy tầng tầng lớp lớp tối tăm, giống như vực sâu này chính là lối dẫn xuống địa ngục vậy. Chẳng qua trước mặt La Trinh, bên trái, bên phải đều bị kết giới màu xanh này bao vây lại, vậy nên dù hắn có muốn nhảy xuống thì cũng chẳng nhảy được. Vực sông này rộng khoảng 500 trượng, La Trinh thấy xung quanh vực có tổng cộng 9 khu, mỗi khu đều có khoảng năm mươi cái đài bằng phẳng xuất hiện, 9 khu, La Trinh trầm ngâm một chút, còn số 9 này tương ứng với 9 tiên mộ linh đăng. Lần này, cả chín tiên mộ linh đăng đều được đốt lên, theo lý thuyết thì chắc chắn có 9 thế lực tham gia vào, thế nhưng dọc đường bọn họ cũng không nhìn thấy các thế lực khác xem ra hẳn là cả chín thế lực đều tập trung tại đây chẳng qua mộ tiên thiết kế thế này rốt cuộc là có ý gì chẳng lẽ thiết kế ra một con đường chết không thể vượt qua để khiến mọi người cùng chết ở chỗ này ư đúng lúc này ngọc bà bà cũng thông qua cánh cửa nhỏ tiến vào một cái đài bên trái ninh vũ điệp còn những người khác của vân điện cũng bắt đầu đứng lên đài của mình chỉ chốc lát sau đối diện la trinh cũng có người xuất hiện là hư linh thất từ người của hư linh tông la trinh nhìn thấy trên cái đài phía đối diện không ngừng có người xuất hiện cuối cùng chiếm cứ hết cả ba mươi bốn cái đài nói các khác hư linh tông lúc này phải ít nhất là ba mươi bốn người tiến vào mộ tiên thiên biểu ngọc ba ba không ngờ phân điện các ngươi lại lấy được một chiếc đèn sau khi đứng trên đài của mình thanh hư đạo nhân cười nói ngọc ba ba nhàn nhạt, nhạt cười ta cũng không ngờ trong chín chiếc đèn lại có một chiếc nằm trong tay hư linh tông trong trung vực chín chiếc đèn nằm trong tay ai vẫn luôn là suy đoán suốt mấy trăm năm nay lần này hẳn là đã rõ ràng là trinh bên phía hư linh tông truyền tới một giọng nói hơi có vẻ trẻ con. la trinh nhìn qua, thản nhiên cười. người kia chính là tiểu giới, cũng là thiên tài cấp thần của hư linh tông. chúng ta còn chưa được đấu với nhau một trận đâu. giọng nói của tiểu giới tuy hơi trẻ con, nhưng lại rất trong trẻo. la trinh nhún vai, có cơ hội lại đấu. mãi cho đến khi la trinh rời khỏi đại hội võ đạo, điều khiến tiểu giới thất vọng và tiếc nuối nhất vẫn là không có cơ hội giao đấu với la trinh. cho dù trở lại hư linh tông rồi, nhưng hắn vẫn cứ nhắc tới chuyện này mãi. nói hay lắm không được quên đâu đó. Tiểu Giới biếu môi nói, "Ừ." La Trinh thản nhiên trả lời, giờ phút này, tâm tư hắn không đặt vào người Tiểu Giới. Trong Đại hội Võ Đạo, thôi tà từng tuyên bố hắn có một chiếc tiên bộ linh đăng, như vậy thì hẳn là lúc này hắn sẽ xuất hiện. Đúng lúc đang nghĩ như vậy thì một giọng nói mạnh mẽ chợt truyền đến. "Nhóc con, chúng ta lại gặp mặt." Chương 523, xúc sắc, cái vực sâu này giống như một cái ống khói thật lớn, tất cả các đài đều được phân bổ trên cùng một độ cao. Giờ phút này, lần lượt mọi người đều đứng lên đài cả mà giọng nói mạnh mẽ kia lại được truyền tới từ một đài cao bên cạnh là trình nhíu mày người nói chuyện đúng là thôi tà mọi người trong vân điện nhìn thấy thôi tà trên mặt nhất thể hiện lên phải lo lắng bởi vì có đại trận hộ tông lên đến giờ có thể nói vân điện và thôi tà rơi vào cục diện không chết không ngừng nếu như ở trong vân điện thì vẫn còn may vì ít co đai tran ho tong nen đen gio co the noi van đien còn có ba sát trận có thể bảo vệ bọn họ an toàn quanh năm suốt tháng nhưng nếu lúc này mà vân điện chỉ đơn thuần đối diện với thôi tà thì chống đỡ thế nào Nghe thấy lời của thôi tà, La Trinh lại cười lại một tiếng, thật vinh hạnh. Đúng lúc này, ở một khu đài khác lại có người xuất hiện, rõ ràng lại là ba tên mập của thiên hạ thương minh cùng với ông trùm thiên cổ của họ, ngoài ra còn có các trưởng lão. La Trinh phát hiện người tên Lão Tiêu Cũng ở trong đám này. Lão Tiêu Cũng thuộc loại đã có tuổi, nhưng bản thân lại là võ giả không thể đột phá. Dưới tình huống này, bọn họ sẽ ra ngoài tìm cơ duyên, hy vọng có thể đột phá, kéo dài tuổi thọ của mình. Dù sao thì cố gắng một phen còn có thể sống lâu thêm mấy trăm năm, không thì cùng lắm là chết mà thôi. Nếu an hưởng tuổi già thì kết cục vẫn là cái chết, đây là chuyện mà võ già, hay chính xác hơn là những võ già đã tu luyện đến cảnh giới của bọn họ, không muốn đối mặt nhất. Thạch Minh Chủ, Yên Minh Chủ, Mạc Minh Chủ, Ninh Vũ Điệp gật đầu trào ba Minh Chủ của thiên hạ thương minh. Phần điện và thiên hạ thương minh có quan hệ khá tốt, hơn nửa lúc này ông trùm thiên cổ của bọn họ cũng tới, nếu giúp đỡ lẫn nhau thì cũng chẳng ngại gì thôi tà. Cho nên người vân điện thấy người của thiên hạ thương minh thì cả đám cũng thầm thả lỏng. Ngay sau đó, người xuất hiện càng ngày càng nhiều. Tông chủ và các trưởng lão của huyết mộc nhai, hắc sơn tông cũng ao ao xuất hiện trên các đài cao. Thế nhưng có một khu đài lại rất kỳ lạ, một khu có 45 đài cao mà lại chỉ có duy nhất một người xuất hiện. Đó là một võ giả trung niên không cao lắm, nhưng cũng có tu vi là sinh tử cảnh. Số lượng cường giả sinh tử cảnh trong trung vực, đếm cũng chỉ hết một bàn tay. Nhưng người này lại là một gương mặt mới. Cho nên mọi người cũng không nhịn được mà đánh giá hắn Thôi ta cũng âm thầm kinh hãi Hắn cảm nhận được thực lực võ giả kia không hề kém chính mình chút nào Vì thấy hắn lên tiếng hỏi Anh bạn, xin hỏi ngươi tới từ nơi nào trung vực vậy Sau khi võ giả kia lên đài cao Phát hiện xung quanh có một đường kết giới không thể phá được Thì lập tức khoanh chân ngồi xuống Nhắm mắt dưỡng thần Nghe được thôi ta nói Võ giả trung niên mở to mắt thản nhiên liếc thôi ta một cái Ha ha, đường đường là đông tà vương Thôi ta Võ giả đứng đầu trung vực mà cũng có người ngươi không biết cơ đấy. Thôi ta nhíu mày, đây không phải lời hay ho gì, thậm chí còn có chút khiêu khích, nhưng thôi ta cũng không hề có ấn tượng gì với người này. Võ giả trung niên lạnh lùng mỉm cười. Chạy trốn trong suốt 8.000 ngày đêm khỏi 400 vạn người không ngừng đuổi giết, không biết thôi ta có nhớ tới ta, hư linh tông, vân điện, cả thương minh có còn nhớ ta không? Nghe thấy lời võ giả trung niên nói, chân mày của những người thuộc các thế lực ở đây đều nhíu hết cả lại, trong ánh mắt liền toát ra vẻ khó tin. Ninh Vũ Điệp biểu môi nói, "Thì sao là hắn? Hắn là ai vậy?" La Trinh ngạc nhiên nói, "Cái gì mà trong tám ngàn, cái gì mà bốn 400 vạn?" La Trinh nghe mà chẳng hiểu gì cả. Độc Phương, Vu Chiêm Hà, trước đây khi hắn mới có tu vi là hư kiếp cảnh, bởi vì đạt được bí điển ngũ độc, ngũ độc chân kinh nên bị các võ giả khắp trung vực đuổi giết. Thiên Hạ Thương Minh liên hợp với các đại tông môn chúng ta, trao giải thưởng lên tới cả trăm vạn viên đá chân nguyên cực phẩm, cho dù là võ giả chỉ phát hiện manh mối của Vu Chiêm Hà thì cũng được thưởng rất hậu hĩnh cho nên toàn bộ trung vực đều bao vây để tiêu diệt người này chẳng qua sau khi hắn tu luyện ngũ độc chân kinh thì độc công trên người hắn hết sức lợi hại bị đuổi giết suốt 8.000 nghìn dặm cả trăm vạn võ giả được điều động vậy mà cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát ninh vũ điệp nói nhỏ chẳng qua lúc đó ta cũng không tham gia bởi khi đó còn nhỏ khi đó còn nhỏ vậy hiện tại tiểu điệp bao nhiêu tuổi la trinh đột nhiên hỏi đôi mắt xinh đẹp của ninh vũ điệp trừng lên nhìn la trinh dù sao cũng lớn hơn ngươi thấy ninh vũ điệp thẹn quá hóa giận La Trinh lại chỉ cười ha ha, thôi tà cười nhạt, thì ra là ngươi. Không ngờ sau khi chạy thoát ngươi lại có thể đột phá lên sinh tử cảnh. Lúc ấy ngươi dùng thuật độc cao nhất thiên hạ, chạy thoát từ trong tay ta, ta đã cho rằng ngươi cũng là người có vận số lớn. Không tồi, không tồi, không tồi cái rắm, ta bị các ngươi ép nhảy vào trong đầm vân mộng, sống cuộc đời ăn lông ở lỗ, một ngày mà như cả chục năm, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đợi đến ngày ông đây lấy được truyền thừa của thiên biểu đạo nhân, chắc chắn ta sẽ huyết tẩy trung vực diệt sạch mấy tông môn tứ phẩm ngũ phẩm chó mà các ngươi thành lập thánh địa của ông đây. phu Chiêm Hà lạnh giọng nói. Lông mày Thôi Tả khẽ nhướng, hắn cũng chỉ cười hắc hắc hai tiếng rồi không nói gì. Tuy Vu Chiêm Hà mạnh thật, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Thôi Tả. Huống chi người này không chỉ nhằm vào một mình Thôi Tả. Vu Chiêm Hà tỏ rõ nỗi hận đến tận xương tủy với cả Hư Linh Tông, Thiên Hạ Thương Minh và Vận phu Vậy Thôi Tả hắn tội gì phải chịu sự phẫn nộ thay bọn họ? Thế nhưng người Hư Linh Tông, Vận Điện và Thiên Hạ Thương Minh thì tỏ vẻ cảnh giác những gì xảy ra trước đây cứ như mới xảy ra hôm qua vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt phu chiêm hà xuất hiện đối với mọi người chẳng phải là tin tức tốt đẹp gì đúng lúc này trên một đài cao ở khu tiếp theo cũng có người xuất hiện rõ ràng là một cô gái mặc đồ đen và một chàng trai tuấn tú cô gái mặc đồ đen này mới chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ còn chàng trai tuấn tú kia thì là hư kiếp cảnh trung kỳ sau khi hai người xuất hiện thì thản nhiên nhìn quét qua một vòng trên mặt cô gái mặc đồ đen kia tỏa ra một chút hào khỉ bễ thản nhiên nói những người này chính là võ giả thiên bắc vực sao thiên bắc vực cô gái mặc đồ đen kia khá gần thôi tà nên khi hắn nghe nói vậy thì hơi sửng sốt các người tới từ thần quốc lời của thôi tà lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người thậm chí còn có cả võ giả thần quốc nói cách khác trong chín chiếc đèn thì có một chiếc nằm trong thần quốc đồ kiến người không có tư cách hỏi ta cô gái mặc đồ đen thản nhiên nói nghe thấy câu này cân xanh trên cổ thôi tà lập tức nổi lên ầm ầm âm trầm nhìn chầm, chầm cô gái kia Ngươi nói cái gì, có bản lĩnh lập lại lần nữa, sư muội ta nói ngươi là con kiến, sao vậy, ta cảm thấy gọi thế là con tôn trọng ngươi rồi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Chàng trai tuấn tú kia mỉm cười, khi thế mạnh liệt từ trong cơ thể thôi ta tàn ra, nhưng tất cả đều bị kết giới xanh biếc bao quanh đài cao chặn lại. Trong khoảng thời gian này, thôi ta bị người ta cho ăn thiệt khá nhiều rồi, trên đại hội võ đạo, la trình giết chết từ Diệu linh ngay trước mắt thôi ta, sau đó lại trốn trong đại trận hộ tông của phân điện, khiến hắn nhục nhã. Giờ đây lại còn có hai tên tiểu bối hư kiếp cảnh gọi hắn là con kiến, điều này làm sao thôi ta có thể nhịn được. Các người, không sợ chết sao, thôi ta lạnh giọng nói, một nam một nữ bên kia lập tức cười lạnh, cô gái lập tức nói. Chỉ bằng mấy con kiến ở thiên bắc vực các người, chỉ sợ con chưa đủ tư cách. Đồng đảo võ giả trung vực nghe thấy lời này, sắc mặt cả đám bắt đầu đen lại. Hai người đến từ thần quốc này dường như cũng không phải đen cạn dầu, hơn nữa bọn họ không chỉ nhắm vào thôi ta mà la nhắm vào tất cả võ giả trung vực. the nhung Hai người này, một là hư kiếp cảnh sơ kỳ, một là hư kiếp cảnh trung kỳ, sao lại dám càn dưỡng như thế? Nhìn qua thì bọn họ vẫn còn rất trẻ, cốt linh đều không lớn, thiên phú cũng không tồi, nhưng bàn về thực lực thì chỉ sợ không phải là đối thủ của bất kỳ tông môn tứ phẩm nào. Ngay khi cô gái kia vừa dứt lời, bên cạnh hai người liền xuất hiện mấy vị võ giả mặc đồ đen, tất cả bọn họ đều là cường giả sinh tử cảnh. Là chính lắc đầu ngay, khó trách bọn họ chắc chắn như vậy, thì ra là có một nhóm sinh tử cảnh bảo hộ. Những võ giả mặc đồ đen kia sau khi xuất hiện thì chẳng nói năng gì, xem ra thế lực này là do đôi nam nữ kia dẫn đầu, nhìn thấy những võ giả mặc đồ đen kia, mặt thôi tà cũng toát ra vẻ kiêm kỵ. Người của cả tám thế lực còn lại cũng đang đứng trên đài cao xung quanh nhìn về khu đài cuối cùng còn chưa có ai xuất hiện. Đương nhiên mọi người không thể tưởng tượng được rằng khu cuối cùng kia vốn thuộc về nghiêm gia của thành Thiết Diêm, lúc này đây toàn bộ người của nghiêm gia đều đã bị âm thi diễn chết. Mọi người thầm suy đoán đánh giá lẫn nhau hoặc là dùng chân nguyên truyền âm để bàn tán về chuyện sắp xảy ra nhưng chẳng ai biết rõ vì sao trong mộ tiên thiên miểu lại được thiết kế như thế này thiên miểu đạo nhân rốt cuộc muốn làm gì mọi người đang sôi nổi phỏng đoán thì dưới vực sâu ở giữa xuất hiện một đốm sáng giống như giọt nước mưa vậy nó không ngừng biến đổi rồi cuối cùng lại hóa thành một hình lập phương sau khi củng cố lại hình dạng thì liền phát ra những điểm sáng màu trắng ngà và màu đỏ cuối cùng cả khối sáng đó biến thành một cái xúc xắc có sáu mặt thực bình thường trong các quán bạc Chương 524, điểm số. Ánh mắt mọi người tập trung trên khối xúc sắc kia, trên mặt toát ra vẻ nghi ngờ, trong mộ tiên này mà lại xuất hiện một khối xúc sắc sáu mặt, đây rõ ràng mà một chuyện thật kỳ quái. Khối xúc sắc kia vốn xoay tròn nay tốc độ dần chậm lại, cuối cùng liền cho nổi giữa không trung, không hề nhúc nhích. Mọi người đang vô cùng khó tin thì trong xúc sắc kia chợt bắn ra một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng này như một chiếc kim đồng hồ, quay ngang xung quanh, xẹt qua từng người một, xẹt qua người của huyết Mộc Nhai. Xẹt qua người của Hư Linh Tông rồi lại xẹt qua La Trinh, Ninh Vũ Điệp. Tốc độ xoay tròn của tia sáng này càng ngày càng nhanh, sau khi đạt một tốc độ nhất định thì lại xoay chậm lại, cuối cùng chỉ đến một trưởng lão đứng trên đài của Hắc Sơn Tông. Vị trưởng lão đứng trên đài kia lộ vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Này, đây rốt cuộc là cái gì? Trưởng lão hoang mang hỏi. Không ai có thể trả lời được cho hắn, vì mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, làm sao biết rõ được. Thời gian dần qua, luồng sáng được bắn ra từ khối xúc sắc cũng bắt đầu nhảy lên, đồng thời thay đổi màu sắc của nó. Ban đầu vốn là vàng sáng lại dần dần chuyển sang màu đỏ, hai lo ại màu sắc luan phiên lẻ loe không ngừng. Nhìn thấy những thay đổi của chùm tia sáng kia, trưởng lão của Hác Sơn Tông cũng bắt đầu hoàng hốt, vẻ mặt kích động nhìn về phía tông chủ Hác Nha, lớn tiếng hô, tông chủ, cứu ta. Khoảng cách giữa Hác Nha với trưởng lão kia cũng không xa, nhưng vấn đề là kết giới màu xanh bao quanh bình đài không thể đột phá lão ta biết đi cứu thế nào cuối cùng khi luồng sáng này hoàn toàn biến thành màu đỏ thì chật chiếu lên người trưởng lão của hắc sơn tông từ trong luồng sáng bộc phát ra một luồng năng lượng khiến tim người ta đập nhanh hơn nháy mắt đã biến trưởng lão kia thành mảnh nhỏ thấy cảnh này sắc mặt mọi người đều biến đổi hắc nhà đeo mặt nạ nên không thấy rõ ánh mắt của lão thế nhưng chắc hẳn sắc mặt cũng chẳng thể tốt được năng lượng chất chứa trong luồng sáng kia cực kỳ khủng bố đến mức khiến người ta có suy nghĩ không thể ngăn cản nổi đừng nói là trưởng lão hư kiếp cảnh kia Cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì chỉ sợ cũng chẳng ngăn được nó. Đây là cái thứ quỷ gì vậy? Trùng tia sáng này cứ chiêu đến ai thì người đó chết? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Sau khi luồng ánh sáng kia giết chết trưởng lão của Hắc Sơn Tông thì lại ngay lập tức xoay tròn. Tầm trí tất cả mọi người như đều được treo lên giữa không trung, trong lòng đều cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng chiêu đến mình. Luồng ánh sáng kia cuối cùng cũng vẫn chậm rãi lại, tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng lại chiếu tới phía vân điện người những tông môn khác thấy cảnh này thì nhất thời thở phào một hơi bởi có lẽ sẽ không chiếu lên người mình Giờ phút này người của phân điện đều trầm mặt lại chắc đại tiên sinh chậm rãi nhìn luồng sáng đang hướng tới phía mình sắc mặt lập tức tái xanh cả đi đến khi luồng sáng xẹt qua rồi ông ta mới thở phào một hơi tiếp đó luồng sáng này chiếu đến đại mộng chân nhân hắn ta cũng cao mày lại nhìn chằm chằm vào luồng sáng tượng trưng cho cái chết kia trong lòng không ngừng tính toán phương pháp đối phó nhưng nó vẫn không dừng lại trên người đại mộng chân nhân cuối cùng cũng xẹt qua người ngọc bà bà chậm rãi xoay về phía ninh vũ điệp tiểu điệp đáy lòng la trinh nhất thời căng thẳng khi mọi người ở đây đều cho rằng lần này luồng sáng sẽ dừng lại ở tiểu điệp thì nó lại dịch chuyển một chút dừng trên người la trinh trên mặt thôi tà là một nụ cười nhạt số mệnh tên nhóc này quá nghịch thiên như vậy mà cũng có lúc xui xào à đến võ giả hư kiếp cảnh còn chẳng chống lại được công kích của luồng sáng thì nhóc con này căn bản cũng chẳng có cửa mà cản la trinh trên mặt ninh vũ điệp lộ một nét lo lắng la trinh cũng nhíu mày Chỉ sau mấy nhịp thở, luồng sáng sẽ chuyển sang màu đỏ, sẽ giết chết hắn, vậy nên lúc này dù là ai cũng không thể bình tĩnh được. Nhưng giờ phút này la trinh lại bình tĩnh một cách lạ thường, trên người hắn còn có vài chỗ có thể dựa vào, hẳn là có thể đối phó với luồng sáng màu đỏ kia. Ví dụ như một tấm bùa hộ mạnh mà Cung Chủ Long Uyên Cung tặng cho hắn cũng là thứ đến từ thượng giới, nên hẳn là có menh ma ngăn cản được công kích của luồng sáng này, lúc này dù có cúng cả lên thì co cuong chẳng có tác dụng gì, quan trọng nhất là phải biết suy xét dù mộ tiên tiên biểu được thiết kế như thế này với mục đích gì thì cũng không thể để lại một kết cục chết chắc như vậy theo chuyển động của luồng sáng thì người chết sẽ càng ngày càng nhiều chẳng lẽ luồng sáng này muốn giết hết mọi người bình tĩnh bình tĩnh là trình không ngừng tự khuyên bảo mình khối xúc sắc thật lớn ở giữa không gian kia chắc chắn có liên quan đến khối xúc sắc này vấn đề là làm thế nào để phá giả câu đố xúc sắc vấn đề chắc chắn ở trên xúc sắc chắc chắn mọi người đều phải đối mặt với khối xúc sắc này như vậy Sau vài nhịp thở, luồng sáng màu đỏ lại xuất hiện, lúc này ánh sáng vàng và đỏ bắt đầu luân phiên nhau. Một khi trùng tia sáng này hoàn toàn biến thành màu đỏ thì La Trinh sẽ bị giết chết chỉ trong tích tắc. Trên mặt một số người xuất hiện nụ cười lạnh, đại khái đều là những người có ẩn oán với La Trinh, ví dụ như thôi tà. Nhưng phần đông thì lại là xuất hiện với lo lắng vô cùng. Lúc này La Trinh chết, vậy kế tiếp thì sao, bọn họ cũng phải đối mặt với luồng sáng này, vậy phải làm sao để may mắn thoát khỏi nó. Ánh sáng màu đỏ ngày càng nhiều hơn. Ánh mắt La Trinh chợt lé, chân nguyên khởi động, một quyền được đánh ra. Không ngờ quyền ảnh này lại tiến thẳng đến xúc sắc ở giữa không gian. Ẩm, um, quỷ dị ở chỗ, khối kết dưới trước mặt La Trinh lại không ngăn cản hắn tiên công. Đường quyền ảnh này cứ thế tiến thẳng tới xúc sắc. Khối xúc sắc kia bị La Trinh đánh một quyền thì bắt đầu nảy lên, quay vài vòng, cuối cùng dừng lại ở một điểm số. Hai điểm, mà lường sáng chiếu lên La Trinh cũng dần biến thành màu vàng. Không sao, thấy cảnh này, trong lòng mọi người bắt đầu thấy mưng Ninh Vũ Điệp cũng thở ra một hơi thật dài, may mắn thoát khỏi, nhưng bọn họ vẫn không hiểu bộ tiên thiên miểu thiết cái như vậy, rốt cuộc là có ý gì. Sau khi xúc sắc xuất hiện hai điểm thì kết giới phía trước La Trinh cũng không phải mạnh bình thường. Thì ra là phải đánh cái xúc sắc ở giữa không trung kia, nhưng mà không biết chuyện nay có ý nghĩa gì. Tên trưởng lão của Hác Sơn Tông kia coi như chết oan. Ai bảo hắn ngu xuẩn, không biết công kích xúc sắc ở giữa không gian kia. Mọi người ao ao bàn tán, tuy La Trinh may mắn thoát khỏi, nhưng bọn họ vẫn không hiểu, mộ tiên thiên miểu thiết cai như vậy, rốt cuộc là có ý gì. Sau khi xúc sắc xuất hiện hai điểm thì kết giới phía trước La Trinh tiêu tan. Trước mặt hắn lại xuất hiện hai vòng tròn, nhìn thấy hai vòng tròn, trong lòng La Trinh âm thầm gật đầu, thì ra là thế. Công kích xúc sắc phía trước rồi điểm số xuất hiện sẽ tương ứng với số bước tiến về phía trước. La Trinh không hề do dự, bước một bước ra khỏi đài cao, dẫm lên vòng tròn rồi bước ra hai bước. Lúc này La Trinh đã hiểu rõ, lập tức mọi người cũng đều hiểu cả. Sau khi tính toán trong lòng thì tâm tư cũng bình thản hơn rất nhiều. Chỉ cần đánh lên xúc sắc kia rồi xuất ra số bước tương ứng là có thể đi lên, điều này cũng không khó. Cuối cùng tảng đá trong lòng cũng được tháo gỡ. Đến khi luồng sáng kia lại bắt đầu xoay tròn, mọi người cũng không còn quá lo lắng nữa. Sau khi La Trình bước lên hai bước, luồng sáng kia lại bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng dừng ở tiểu giới của hơi Linh Tông. Tiểu giới mỉm cười rồi cũng đánh một quyền lên xúc sắc. Dưới cú đánh của tiểu giới, xúc sắc quay cuồng vài vòng rồi xuất ra điểm số sáu. Sau đó trước mặt tiểu giới xuất hiện sáu vòng tròn. Đợi tiểu giới bước lên xong, hắn mỉm cười với La Trình. La Trình số mệnh của ta tốt hơn ngươi. La Trinh cười nhạt một tiếng, không hề để ý. Rất nhanh, luông sáng ở giữa lại bắt đầu chuyển động lần thứ tư, rồi chỉ đến người một trưởng lão của huyền âm quán. Vị trưởng lão này cười hắc hắc rồi đánh ra một quyền, hắn thân là võ giả hư kiếp cảnh. Một quyền này dùng tới tám phần lực, đánh khối xúc sắc kia lên sau. sau đó rơi thật mạnh xuống, điểm số xuất hiện ba. Ba điểm, cũng khá tốt, trưởng lão của huyền âm quán không hề kiêng dè gì, bắt đầu bước đi. Nhưng khi hắn vừa mới bước vào vòng tròn thứ ba thì chiếc vòng đó chất đổi màu đang từ trong suốt bỗng biến thành màu đỏ rực như lửa, khỏa ngục lôi sát, một giọng nói thản nhiên vang lên bên tai mọi người, ùng ùng, xung quanh trưởng lão chợt bộc phát ra một đám lửa dữ dội, đồng thời còn có một đường sấm sét màu tím điên cuồng giáng xuống, đường sấm sét kia như con rắn đang điên cuồng, kết hợp với ngọn lửa màu đỏ tươi, không ngừng đốt cháy vị trưởng lão nọ. Một lúc lâu sau, ngọn lửa và sấm sét cũng tan đi, nhưng ở trong vòng tròn thứ ba kia lại chỉ còn một đống than, sắc mặt mọi người lại nhăn nhó lần nữa chương 525, ném thêm lần nữa. Mọi người vẫn nghĩ tình thế trước mắt rất đơn giản, chỉ cần ném xúc sắc là có thể thoát khỏi vực sâu này, nhưng cảnh mộ của trưởng lão Huyền Âm quán kia đã nói cho mọi người biết rằng sẽ không có chuyện như vậy. Trong những vòng tròn này dường như cũng sẽ có nguy hiểm, thậm chí có thể là cái chết. Với hỏa mộc lôi sát vừa mới xuất hiện, kia thì cứ cho là cường giả sinh tử cảnh cũng chưa chắc đã có thể ngăn nổi, tiếp đó luồng sáng lại chuyển động, sau đó lại có mấy người ném xúc sắc muc loi sat vua moi xuat không ngừng tiến về phía vực sâu. Chẳng qua Bọn họ không gặp hỏa ngục lôi sát, có người ném được một điểm, có người lại được năm điểm. Ngay sau đó, luồng sáng kia chỉ về phía Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng đánh ra, xúc sắc không ngừng quay cuồng, cuối cùng cho ra bốn điểm. Trước mặt Ninh Vũ Điệp có bốn cái vòng tròn, ba trong số đó đều trong suốt, còn vòng tròn thứ tư lại là một màu xanh biếc. Nhìn thấy vòng tròn màu xanh, Ninh Vũ Điệp hơi do so dự. Vừa rồi trưởng lão huyền âm quán dẫm vào vòng tròn màu đỏ nên tạo ra hỏa ngục lôi Giờ mà dẫm lên vòng tròn màu xanh này thì không biết thành ra cái gì. Do dự thì do dự, Ninh Vũ Điệp vẫn bước lên, lúc này nàng chẳng còn đường lui nữa thôi Nàng vừa mới dẫm lên vòng tròn màu xanh biếc kia xong thì mọi người bỗng nhiên nghe được một giọng nói, ánh sáng vạn thọ, ban thưởng 500 năm tuổi thọ, một đường ánh sáng màu xanh lá bắn ra, bao phủ Ninh Vũ Điệp, ban thưởng, trên mặt la trình toát ra vẻ ngạc nhiên. Mọi người cũng quay mặt nhìn nhau, sau khi khôi phục tinh thần, ánh mắt đều toát ra vẻ hâm mộ chẳng ai ngờ rằng trong vòng tròn này không chỉ có mấy hình phạt như hoảng mục lôi sát mà còn có những phần thưởng hậu hĩnh 500 năm tuổi thọ trong thiên bắc vực cũng có không ít thứ có thể tăng tuổi thọ ví dụ như diên thọ đan trường thọ mệnh đan nhưng những đan dược này không những vô cùng quý báu mà hiệu quả cũng rất có hạn ví dụ như diên thọ đan chỉ có thể kéo dài tuổi thọ trong khoảng 3 năm hơn nữa mỗi võ giả chỉ có thể dùng một lần dùng tới viên thứ hai thì sẽ mất đi hiệu quả mà trường thọ mệnh đan tuy có thể kéo dài hai năm tuổi thọ Thế nhưng trong trường thọ mệnh đan lại chứa một loại độc đặc biệt Sau khi chất độc này xâm nhập vào trong thân thể võ giả thì rất khó đào thải ra ngoài Tác dụng phụ của chất độc trong đan dược này khiến võ giả suốt đời không thể gia tăng thực lực thêm một bước nào nữa Cho nên chỉ có một vài võ giả sắp hết tuổi thọ Ở giây phút cuối cùng mới sử dụng trường thọ mệnh đan Nói tráng ra là để kéo dài chút hơi tàn Nhưng Ninh Vũ Điệp vừa bước một bước đã có được 500 năm tuổi thọ Nàng vốn là võ giả hư kiếp cảnh, vốn đã thọ nghìn tuổi. Sau này muốn sống hơn 2000 năm thì có lẽ cũng chẳng phải vấn đề gì khó. Như vậy sao mọi người không hâm mộ cho được, điện chủ Vân Điện, vận số thật tốt quá. Số mệnh Vân Điện cũng không tệ. Có một tên La Trinh yêu nghiệt rồi, vậy mà số mệnh Ninh Vũ Điệp chẳng kém hơn hắn là bao. Nếu như Vân Điện không có ý định xưng bá trung vực, thành lập thần quốc, thì sau này cũng rất có thể sẽ trở thành thánh địa, nhưng chẳng phải bây giờ bọn họ mới là tông môn tứ phẩm thôi sao? Tứ phẩm? Hắc hắc, Vân Điện là tông môn tứ phẩm hàng đầu đấy thực tế sau khi ninh vũ điệp lên đến hư kiếp cảnh thì coi như đúng chuẩn tông môn ngũ phẩm rồi lúc này bọn họ còn có một đại trận hộ tông có thể giết cả cường giả sinh tử cảnh chưa bàn tới thực lực thực sự chỉ cần một đại trận hộ tông như vậy thôi thì liệu tông môn nào có thể đạp phân điện xuống cho nên vân điện hẳn là tông môn ngũ phẩm võ giả của các tông môn đều sôi nổi bàn tán đợi sau khi ánh sáng màu xanh biến mất trên mặt ninh vũ điệp toát ra vẻ vui mừng chúc mừng điện chủ vân điện đạt được cơ duyên lớn Vị Trùng Thiên Cổ đứng đầu Thiên Hạ Thương Minh nhàn nhạt, nhạt cười nói, Ninh Vũ Điệp cười với lão, nói khẽ, "Cảm ơn, chẳng qua nàng lại nhìn về phía La Trinh ngay, sau khi ra khỏi đài cao, hai người gần nhau chỉ trong gang tấc, nàng vốn muốn nghe La Trinh khen vận số của nàng không tệ, ai ngờ hắn bỗng nhiên hỏi, "500 năm tuổi thọ, tiểu điệp, ta thật muốn biết bây giờ ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?" Ninh Vũ Điệp hung hăng liếc La Trinh một phát, mặt đầy vẻ tức giận, thấy trong vòng tròn không chỉ có nguy cơ mà còn có phần thưởng như vậy, phần lớn các võ giả cũng tích cực hơn nhiều. đối với võ giả mà nói, những nguy hiểm này đương nhiên tồn tại. chẳng qua từ giây phút bước lên trên con đường võ đạo, bọn họ đã hiểu thế giới này rất công bằng. nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội. về phần có thể nắm bắt được cơ hội hay không thì không chỉ dựa vào vận may của ngươi, mà còn phải xem thực lực và nghị lực của ngươi như thế nào. tuy hỏa ngục lôi sắt đáng sợ, thế nhưng cơ hội lại càng mê người hơn. sau khi ninh vũ điệp ném xúc sắc xong, luồng sáng cuối cùng chỉ đến người thôi ta. thôi ta giua một ngón tay ra thản nhiên đánh vào cái xúc sắc viên xúc sắc chỉ ra năm điểm phía trước hắn liền xuất hiện năm cái vòng tròn mà trên vòng tròn thứ năm lại là một mảng tối đen nhìn thấy màu đen kia trong lòng thôi tà cũng có một dự cảm bất thường thấy cảnh này la trinh cũng hơi kích động màu đen vốn biểu thị cho thứ tiêu cực vòng tròn này rất có thể là một hình phạt đáng sợ nếu nó giết chết thôi tà thì không còn gì tốt hơn đây là một cơ hội trái tim la trinh bắt đầu nhảy lên tuy hắn không rõ tung tích hiện giờ của la yên cũng không biết thôi tà đã giấu la yên ở đâu nhưng chỉ cần thôi tà chết thì chỉ cần dựa vào lực ảnh hưởng của phân điện trong trung vực sẽ không ai dám giữ la yên không buông mà hư linh tông và thiên hạ thương minh cũng không có khả năng can thiệp sắc mặt thôi tà trầm xuống lập tức hử lạnh một tiếng rồi bước ra năm bước bước lên cái phòng tròn màu đen kia ảo cảnh hát cực giọng nói kia vừa vang lên một luồng ánh sáng màu đen liền bao phủ thôi tà mọi người liền thấy những màn xương đen tạo thành các loại ảo ảnh không ngừng xuất hiện vây quanh luồng ánh sáng đen kia Ảo cảnh này thật lợi hại, không ngờ trong đó lại có ảo ảnh của các loại thần thú. Thôi ta chịu được không? Ta thấy cơ hội không cao, chết mới tốt. Thôi ta mà bất tử thì sau này chắc chắn là ác ma của cả trung vực. Thôi ta làm việc vừa chính vừa ta, cho nên phần lớn các võ giả đều hết sức kinh kị. Chỉ là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trong trung vực không ai là đối thủ của hắn nên mọi người cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Thế nhưng, từ trong tâm mà nói, không ít người đều mong thôi ta chết, ví dụ như La Trinh, ví dụ như Ngao Tường hay như người của hư linh thông, hà. Tiếng gầm của thôi tà đột nhiên chuyện đến từ trong luồng ánh sáng đen kia, đồng thời có cả một luồng uy thế lớn lao trào ra. Uy thế kia mạnh mẽ tới mức xuyên qua ánh sáng đen, tản ra mà phần lớn các võ giả vẫn cảm nhận được áp lực có thể rời núi lấp biển. Đây chính là thực lực của thôi tà. Không ngờ trong thiên bắc vực lại sinh ra được loại cường giả này, chàng trai tuấn tú đến từ thần quốc kia thản nhiên nói. Cô gái mặc áo đen mặt không đổi sắc nói, vẫn chỉ là con kiến. Chỉ một tiếng gầm của Thôi Tà đã khiến ảo ảnh của các loại thần thú trên luồng ánh sáng đen kia bắt đầu tiêu tán, còn ở giữa ánh sáng đen cũng truyền đến vài tiếng động kịch liệt, giống như Thôi Tà đang ác chiến với thứ gì đó cực kỳ lợi hại. Thời gian dần qua, ảo ảnh thần thú trên ánh sáng đen cứ thế dần biến mất, ánh sáng đen kia cũng dần tan đi, Thôi Tà vẫn vững vàng đứng trên vòng tròn, lạnh lùng hơn một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì. Thôi Tà đỡ được rồi, quá mạnh mẽ. Cái ảo cảnh hắc cực này hẳn là huyến sát trận nào đó cực kỳ lợi hại, thế mà đã bị Thôi Tà phá mất, không hổ là người đứng đầu trung vực. Mọi người kinh ngạc với thực lực của Thôi Tà, nhưng chỉ có hắn mới biết rằng vừa rồi mình gặp phải nguy cơ dạng gì. Trong ảo cảnh hắc cực không ngừng xuất hiện các loại thần thú, mặc dù những thần thú này không có thực lực thực sự của thần thú, nhưng lúc này thực lực của Thôi Tà đang bị áp chế, tuy là sinh tử cảnh nhưng trên thực tế lại chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ. Muốn giết những con thần thú kia, Thôi Tà cũng tốn không ít công sức. Cuối cùng gần như phải dùng mọi thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng vượt qua ảo cảnh hắc cực. Đợi thôi, ta vượt qua được ảo cảnh hắc cực, xong thì luồng sáng lại tiếp tục chuyển động. Sau đó chỉ trên người cô gái mặc áo đen đến từ thần quốc kia, không biết cô nàng này tu luyện loại bí pháp nào, chỉ thấy cô ta thản nhiên nhìn xúc sắc trong vực sâu kia một cái, vậy mà xúc sắc như bị ánh mắt của cô ta công kích, bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, xúc sắc cho ra sáu điểm. Cô ta nhìn sáu điểm rồi lạnh lùng bước ra. Trước mắt cô ta có sáu vòng tròn. Vòng tròn cuối cùng lại tản ra vầng sáng màu vàng, khi cô ta dẫm lên vòng tròn thứ sáu, bên tai mọi người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nói, ném thêm một lần. Cô ta lại cười nhạt, còn mọi người thì ngây ngẩn cả người. Còn có đãi ngộ này nữa, ư. muoi 526, lo lắng, cô gái mặc áo đen đứng trên vòng tròn, ánh mắt lại nhìn về phía xúc sac trong vực sâu kia, xúc xác nhanh chóng chuyển động lần nữa. Chỉ chốc lát sau, xúc sac nhanh mới chậm dãi ngừng lại, sac moi cham rai lại là sáu điểm. Vận may của cô gái này cũng thật tốt quá nhỉ. Lúc này mọi người đã hiểu rằng mình đang chơi một trò chơi trong mộ tiên tiên miểu. Về phần vì sao tiên miểu tiên nhân muốn thiết kế ra cái trò chơi này thì mọi người chẳng rõ. Chẳng qua, mọi người đều xuất phát từ cùng một điểm, nên tất nhiên không muốn tụt lại phía sau người khác. Trước đây, điểm số cao nhất mà võ giản ném ra cũng chỉ có thể là 6 điểm. Thế mà cô gái này lần đầu đã được điểm tối đa. Ai ngờ lần thứ hai cũng vẫn là 6 điểm như trước. Rất nhanh, phía trước cô gái mặc áo đen lại hiện ra 6 vòng tròn vòng tròn thứ sáu vẫn tản ra ánh sáng màu vàng như trước. cô gái mặc áo đen đi tiếp. vừa mới dẫm vào cái vòng tròn kia thì lại có giọng nói vang lên, lại ném thêm một lần. thấy cảnh này, phần đông võ giả càng buồn bực. vận may của cô gái này có vẻ tốt đến mức nghịch thiên, số mạnh có vẻ còn mạnh hơn cả đinh vũ điệp. không phải cô ta phải ăn gian đấy chứ? Tiên mộ này là do tiên nhân bố trí, ngươi ăn gian cho ta xem thử cái. có lẽ những người thần quốc này nắm giữ phải bí mật không muốn người khác biết, cho nên có bí quyết, nếu không thì lấy đâu ra may mắn thế? Nghe thấy mây tiếng bản tán này, chàng trai tuấn tú kia cười lạnh nói, sư mội chính là thánh nữ của tộc ta, số mệnh sao có thể đánh đồng với lụ kiến các ngươi. Lời của hắn ta khiến sắc mặt phần đông võ giả trung vực trầm xuống, đám người đến từ thần quốc này lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, đúng là khiến người ta phát ghét, nghe nói như thế, la trinh cười cười. Nhóm trưởng lão các đại tông môn, tông chủ này có lẽ rất ít bị người khác thiêu khích, khinh bỉ như vậy, chẳng qua mấy năm nay co le rat it bi nguoi khac khieu khich khinh bi nhu vay chang qua may nam nay Hầu như cứ mỗi một khoảng thời gian là La Trinh lại gặp phải loại ngu ngốc như vậy. Lúc mới đầu, đối mặt với sự của khiêu khích La Phái Nhiên, hắn tức giận khó chịu, nhưng khi gặp phải mấy kẻ ngu ngốc như vậy nhiều rồi, nên có lẽ La Trinh cũng đã quen với loại khiêu khích nhàm chán này. Trải qua mấy năm như vậy, tính cách La Trinh càng ngày càng chín chán hơn. Những người như thế, chỉ khi bị và vào mặt thì bọn họ mới có thể cầu xin tha thứ. Nếu chưa đến thời điểm đó, lời nói của bọn họ lúc nào cũng sẽ vô cùng sắc bén, bá đạo cho nên nghe thấy anh chàng kia nói vậy la trinh chẳng có phản ứng gì luồng sáng ở chính giữa lại chậm rãi xoay tròn ngoài ninh vũ điệp và thánh nữ thần quốc kia ra thì cũng có vài người được ban thưởng không ít ví dụ như một đệ tử hư linh tông đã nhận được một trang sách vàng trang sách này có lẽ là công pháp đặc thù nào đó hoặc có thể là bảo bối của ai đó nhưng số võ già bị phạt thì còn nhiều hơn trong đó huyết mộc nhai hắc sơn tông và huyền âm quán đã mất đi 6 người ở vòng thứ nhất lúc này tuy la trinh là võ già thứ hai đồ xúc sắc nhưng hắn mới đi được hai bước thuộc về nhóm người chậm chạp phía sau nhìn thấy luồng sáng chuyển động lúc này giọng của thanh long lại vang lên la trình ta biết đại khái đây là cái gì rồi đây rốt cuộc là cái gì la trình tò mò hỏi vì sao thiên biểu tiên nhân lại thiết kế một trò chơi giống như trò đánh bạc vậy cái này thoạt nhìn thì là một trò chơi nhưng nghiêm túc mà nói thì hẳn là một vòng xoay số mệnh thanh long thản nhiên nói vòng xoay số mệnh ý gì vậy la trình tò mò hỏi hắc hắc trong mắt võ giả các ngươi có lẽ số mệnh hơi mơ hồ một chút Thế nhưng nó tồn tại thật đấy, Thanh Long lập tức nói, võ giả trung vực các ngươi thường thường chỉ khai thác ở hai mặt, thứ nhất là thiên phú, thứ hai là nghị lực, là trình gật đầu. Một võ giả muốn lớn lên, không thể thiếu thiên phú, còn nghị lực thì cũng quan trọng không kém, chỉ nhờ vào thiên phú xuất sắc mà nghị lực bình thường thì cũng chỉ là một người ham hưởng lạc. Loại người này, cho dù thiên phú có cao, cũng đi không xa trên con đường võ đạo. Cho nên khi các tông môn chọn lựa đệ tử, thứ nhất sẽ nhìn vào thiên phú, thứ hai sẽ nhìn vào nghị lực. Thanh Long lại nói ngay, nghiêm túc mà nói thì như vậy cũng đúng. Chỉ cần kiểm tra hai mặt này thì thường có thể bồi dưỡng được đệ tử chiếu thần cảnh, thần đan cảnh, nếu vận số tốt một chút thì có thể cho ra đời một trưởng lão hư kiếp cảnh. Trung vực các ngươi vận dụng phương pháp này rất chính xác. Thế nhưng, trong chân Long Giới của chúng ta, nếu chỉ khảo hạch hai hạng mục này thôi thì không thể chọn ra tinh anh được. Trong chân Long Giới, lượng người có lẽ phải đo đến bằng hàng nghìn tỷ. Vậy nên muốn tìm ra đệ tử có thiên phú và nghị lực tốt thật sự rất dễ dàng Thế nhưng bồi dưỡng đệ tử thành thần đan cảnh hư kiếp cảnh thậm chí là sinh tử cảnh không phải mục tiêu cuối cùng mà yêu cầu của bọn họ cao hơn rất nhiều mà muốn đạt được cái mục tiêu này thì cần phải xem xét thêm một tiêu chuẩn số 3, số mệnh cảnh trước mắt này là thanh long nhớ tới vòng quay số mệnh của chân long tộc kinh thức cũng không khác lắm nhưng võ giả trong đó sẽ không chết mà chỉ bị vòng số mệnh đá ra ngoài mà thôi rõ ràng thiên biểu tiên nhân bố trí vòng xoay số mệnh này với mục tiêu là tìm ra người có vận số lớn những võ giả ở đây thực lực chẳng kém cạnh ai, số mệnh cũng không chênh lệch gì nhiều. Ví dụ như số mệnh của tiểu giới cũng rất mạnh, hai thánh nữ thần quốc kia thì số mệnh lại càng tốt đến nghịch thiên, chỉ ném xúc sắc một lần đã có thể tiến lên liên tiếp hai lượt, xem ra số mệnh của ta không tốt rồi, La Trình Lắc đầu cười nhạt nói. Ngươi nhầm, hoàn toàn ngược lại, Thành Long nghiêm mặt nói. Không phải cứ thuận buồm xuôi gió mới gọi là số mệnh tốt, có người số mệnh thử thách, phải vượt qua mọi khó khăn mới có thể leo lên đỉnh kim tự tháp, đây cũng là một loại may mắn lớn. Xem ra việc bây giờ ngươi đã thuận lợi bước được hai bước, có lẽ đây cũng chính là số mệnh của ngươi, thuận lợi bước hai bước. Lúc nhỏ có thể coi như là trình thuận buồm xuôi gió thật, thân là thiếu gia chủ của La Gia, có thể nói là một người được nghìn vạn cưng chiều, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn còn chưa kịp bước ra thế giới đã bị biến thành gia no Theo người phán đoán thì lúc này ta mới bước hai bước, chẳng phải sau đó sẽ gặp khó khăn, La Trình hỏi. Cũng có thể lắm, Thanh Long nói. Tuy Thanh Long hiểu biết nhiều nhưng dù sao thì nó cũng đến từ chân long tộc nên mới hiểu rõ con người như vậy. chẳng qua vòng xoay số mệnh này là do thiên miểu bố trí nên thanh long cũng không dám chắc chắn. đúng vào lúc này luồng sáng lại chỉ lên người la trinh. la trinh thấy thế liền đánh ra một quyền, xúc sắc lăn lộn một vòng, sau đó cho em một điểm. hắn nhíu mày, được có một điểm, ít quá thì phải. lúc trước la trinh cũng chỉ ném được hai điểm, giờ lại là một điểm, hai lần ném xúc sắc cộng lại còn không bằng một lần của người khác. từ từ sẽ đến, đừng vội. Ninh Vũ Điệp đứng phía trước La Chinh khẽ cười nói. La Trinh gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy một vòng tròn màu tím được tạo nên trước mặt mình, sắc mặt La Trinh cũng biến đổi. Đây là phạt hay là thưởng? Mọi người thấy La Trinh không chỉ đổ được một một điểm mà một điểm này dường như còn có sát cơ, không ít người cũng nhịn không được mà bắt đầu hà hê. Lúc này coi như La Trinh là người có tu vi thấp nhất, có lẽ căn bản hắn chẳng chịu nổi trừng phạt gì đâu. La Trinh cũng không nói lời nào. Qua lời Thanh Long nói thì hắn cũng hiểu thực tế cái thứ trong vực sâu này là để so sánh số mệnh của mọi người. tuy khi La Trinh ở La Gia đúng là vô cùng thảm, thế nhưng sau khi tiếp xúc với lò luyện thần bí thì số mệnh hắn đều đã thay đổi, không thua bất kỳ ai. dù trước mắt có là cái gì thì hắn cũng nhất định phải vượt qua. La Trinh vừa mới bước lên vòng tròn ấy thì một luồng ánh sáng màu tím liền lập tức bao lấy hắn, cảnh sắc xung quanh hắn bỗng nhiên biến đổi, từng ngọn lửa màu tím trên bầu trời không ngừng rơi xuống mặt đất. cùng lúc đó bên tai mọi người cũng vang lên một giọng nói: tôi tình liệt diễm. Nghe được giọng nói này, lông mi thôi ta hơi dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Trinh, khóe miệng mỉm cười. Tên nhóc này, đúng là vận số chẳng tốt lành gì, trừng phạt khó thế nào thì chỉ có người đã trải qua mới rõ. Trên thực tế, người đã bị trừng phạt mà vẫn còn sống tới giờ cũng chỉ có một mình thôi ta, còn đâu cứ võ giả nào bị trừng phạt thì đều bỏ mạng. Thôi ta không tin La Trinh có thể vượt qua được. Ta vốn định tự tay giết chết ngươi, thế nhưng nếu ngươi chết ở đây, biến thành một bãi cho, thì đối với ngươi cũng là một kết quả tốt nhất rồi đấy nhỉ thôi tạt thả nhiên nói. còn ninh vũ điệp và ngọc bà bà quay sang nhìn nhau một cái, hai người đều tin số mệnh của la trinh, nhưng là trinh thật sự có thể đứng vững khi bị tôi tinh liệt diễm đốt cháy không? ninh vũ điệp nhịn không được mà thầm lo lắng. chương 527, tôi tinh liệt diễm thủ đoạn của tiên nhân đã vượt xa sức tưởng tượng của đám võ giả trung vực dưới các kiểu trừng phạt trưởng lão hư kiếp cảnh cũng chỉ giống như một nửa tờ giấy mỏng căn bản không cách nào chống đỡ. có điều cách ban thưởng trong đó cũng thật khó để tưởng tượng trực tiếp tặng năm năm tuổi thọ. Thủ đoạn lớn như vậy có lẽ cũng chỉ có tên nhân trong truyền thuyết mới làm được. Ta chưa từng nghe thấy cái tôi tinh liệt diễm này bao giờ, thực sự không biết là loại lừa gì. Dù sao thì La Trinh phải chết cũng hơi đáng tiếc, huyết bọc nhai chúng ta còn đang định bỏ một quản tiền lớn để như khoan tien tạo giúp một cái đại trận hộ tông cơ mà. Vận số của La Trinh sao lại kém như vậy? Tiểu giới chép miệng, hắn không ngờ La Trinh mới bước được ba bước đã phải nhận trừng phạt. Đến cả thầy khắc phàm của thiên hạ thương minh cũng nhăn mày nói, lúc trước ta thấy tên nhóc này khi thế như cầu vong Số mệnh tràn đầy trước nay chưa từng có, vậy mà sao ở đây vận số của hắn lại tệ như vậy? Vị chuồng thiên cổ kia nhìn La Trinh bị ánh sáng tím bao quanh, khẽ cười, số mệnh của thằng nhóc này quả thực rất mạnh. Thế nhưng số mệnh trong một lúc cũng không nói nên điều gì, vận số cả đời mới là số mệnh lớn thực sự. Thạch khắc phàm không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, cả đời. Trước mắt hắn cứ cố gắng vượt qua đợt trừng phạt này đã rồi tính sau. Thấy những tia lửa tím trên bầu trời, hai mắt La Trinh khẽ nhau lại. Thân thể linh khí của hắn rất lâu rồi không tiến bộ thêm chút nào, mặc dù xích long giúp hắn luyện thể, nhưng lại đi theo con đường luyện thể thuật. Nhìn thì có vẻ cùng loại và giống nhau đấy, nhưng thực ra lại là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Dùng dị hỏa để tôi luyện cơ thể, thứ khó tìm kiếm nhất vẫn là dị hỏa. Lúc trước, La Trinh cũng từng thấy một số dị hỏa, nhưng chúng lại không có hiệu quả với cơ thể hắn. Ví dụ như ở Thanh Vân Tông, ngọn lửa gặp phải trong ảo trận của Hắc Minh chỉ cũng kích thích cơ thể hắn. Nhưng cơ thể hắn lại không hề hấp thụ ngọn lửa này. Rõ ràng là vì một số ngọn lửa không đủ trình, nên không cách nào tôi luyện thân thể hắn. Những ngọn lửa này, có lẽ có thể tôi luyện. La Trinh hít mắt nghĩ thầm. Những ngọn lửa tôi tinh liệt diễm kia nhìn có vẻ nhẹ tanh giống như từng bông hoa, nhẹ nhàng bay về phía La Trinh. Nhưng còn chưa đến gần mà La Trinh đã cảm nhận được uy thế khủng bố trong đó rồi. Lúc trước, thường là sau khi bị dị hỏa thiêu đốt thì cơ thể La Trinh mới có biến hóa đặc biệt. Khi đó cơ thể sẽ từ từ đỏ lên còn bề mặt da sẽ sinh ra vòng xoáy màu vàng nhưng lần này la trinh vẫn còn cách tôi tinh liệt diễm một đoạn vậy mà bề mặt da của hắn đã được những chữ phạm màu vàng bao phủ đồng thời biến hóa thành từng vòng xoáy bộc phát ra lực hút mãnh liệt cơ thể của hắn rung động một trận không ngờ lại vô cùng thèm khát đám tôi tinh liệt diễm kia chuyện gì thế này lực hút lớn mạnh tới mức hút cả những ngọn lửa ở phía xa kia tới không để chút lửa nào chạy thoát la trinh ngồi trên mặt đất mặc kệ đám tôi tinh liệt diễm đang đổ về chui vào trong cơ thể mình Lúc này, ngoài ánh sáng vẳng rực rỡ ra thì cả cơ thể hắn trên dưới đều là màu đỏ, giống như một bức tượng vừa dùng sắt nóng đúc thành. Có điều, giờ đây La Trinh cũng không khó chịu lắm mà lại có một cảm giác lười biếng chuyển đến, vô cùng dễ chịu. Sau một lúc lâu, trên đỉnh đầu La Trinh cuối cùng cũng không còn tôi tinh liệt diễm nữa. Lúc này ánh sáng trên người hắn mới mờ dần, sau đó ánh sáng tím bao quanh La Trinh chậm chậm tan đi. Hai, chắc đã biến thành một đống cho rồi. Chết ở đây quả thực rất thảm. Thật đáng tiếc phù văn sư thiên tài nhất từ trước tới nay trong trung vực mới chỉ để lại một tác phẩm đã ra đi rồi thông thường kiểu võ giả có thiên phú yêu nghiệt này nếu không có vận may lớn bên cạnh thì chính là có vận rủi vì ông trời không dung thứ ta đoán tên nhóc này có lẽ thuộc nhóm sau ninh vũ điệp nhìn ánh sáng tím đang không ngừng tiêu tán kia nắm tay cũng siết chặt đương nhiên nàng từng tìm hiểu về quá khứ của la trinh cũng biết rõ thể chất của la trinh vô cùng đặc biệt khi ở thanh vân tông thể chất của hắn ngang với linh khí đào thương bất nhập hơn nữa còn có thể hút lửa vào người có điều, uy lực của những ngọn lược kia dường như chẳng thể so sánh được với tôi tinh liệt diễm này, không biết La Trinh có chống đỡ được không. Đinh Vũ Điệp vốn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu tím, nhưng đột nhiên nàng quay ngoắt đầu lại, ất mặt qua một bên, cả mặt đỏ ửng. Hóa ra sau khi ánh sáng tím tiêu tán hết, La Trinh ngồi ngay ngắn trên vòng tròn kia, thế nhưng cơ thể lại chẳng có lấy mảnh vải che thân. Đương nhiên, chỗ quần áo trước đó đã bị tôi tinh liệt diễm đốt cháy sạch sẽ. Lúc này, cơ thể trần trụi của La Trinh lộ rõ ra vừa trải qua rèn luyện nên còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhìn một cơ thể gần như hoàn mỹ này, mọi người cũng ngẩn ngơ, tên nhóc này rốt cuộc đã làm gì? Cơ thể hắn không hề hấn gì hết, ngọn lửa đó không cách nào gây tổn thương cho La Trinh. Ừm, cho dù La Trinh lạc cường giả sinh tử cảnh mà muốn chống đỡ tôi tinh liệt diễm thì có lẽ cũng phải bị thương chút ít, ít nhất thì cũng không thể giống như hiện giờ, quần áo bị đốt sạch mà cơ thể lại không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được khí thức truyền ra từ trong cơ thể La Trinh còn mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài ninh vũ điệp đang ngoảnh mặt đi thì tất cả võ giả đều chú ý tới La Trinh, bao gồm cả phu nhân độc huyết và vị thánh nữ thần quốc kia. Thánh nữ thần quốc nhìn La Trinh đứng cách đó không xa, lần đầu tiên trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Giống như những gì chàng trai tuấn tú kia nói, theo nàng thấy thì tất cả những người ở đây đều là kiến. Nàng biết rõ đây chính là vòng xoay kiểm tra số mệnh, nhưng số mệnh của ai có thể mạnh hơn nàng đây? Có điều, số mệnh của tên nhóc chiếu thần cảnh kia tuy không mạnh, ném xúc sắc hai lần mới bước được ba bước nhưng thực lực của hắn sao cứ có gì sai sai vậy ngoài thanh nữ ra thì trên mặt cả chàng trai tuấn tú và mấy cường giả sinh tự cảnh đến từ thần quốc đều là kinh ngạc sau khi vào mộ tiên thiên miểu thực lực của người có tu vi chiếu thần cảnh sẽ bị áp chế lại có lẽ chỉ còn thực lực của tiên thiên cảnh đúng không sao có thể chống đỡ được tôi tinh liệt diễm cho dù là cường giả sinh tự cảnh muốn chống đỡ tôi tinh liệt diễm cũng vô cùng khó khăn vì vậy khi la trinh vượt qua trừng phạt của tôi tinh liệt diễm mà không hề tổn hại chút nào thì có vẻ gì đó vô cùng kỳ quặc đám võ giả trong trung vực mặc dù cũng kinh ngạc nhưng không mãnh liệt như đám người thần quốc kia. trước kia La Trình đã biểu lộ ra năng lực có thể thiêu chiến đối thủ hơn mình cả một cảnh giới lớn nên trong lòng mọi người cũng đã công nhận thực lực gần như yêu nghiệt của hắn, không còn đối xử với hắn như một võ giả chiếu thần cảnh thông thường. nhưng cho dù La Trình sánh ngang với thần đan cảnh thì làm sao có thể vượt qua tôi tinh liệt diễm được? chỉ có thể nói thẳng nhóc này luôn có thể tạo ra bất ngờ. Thạch Khắc Phạm vừa lắc đầu vừa cười, ánh mắt thôi tà lại rất bình tĩnh. Không cần biết La Trinh rốt cuộc đã chết hay chưa, theo như Thôi Tà thấy thì đều là người chết cả. Dù sao hắn cũng phải giết La Trinh. La Trinh ngồi nguyên trên mặt đất, đồng thời nhìn qua lòng ngực của mình. Vừa nhìn xuống, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Ba đường vân, chuyện gì thế này? Giọng nói thản nhiên của Thanh Long truyền tới, họa phúc khôn lường. Tái ông mất ngựa sao biết không phải là phúc. Theo người khác thấy thì có lẽ đây là vận rủi của ngươi, nhưng đối với ngươi đây lại là một vận may lớn. Vận may thực sự không phải là cả một đoạn đường lúc nào cũng đều thuận lợi rộng mở và bằng phẳng mà là ta có thể chuyển biến tất cả những nghịch cảnh trên con đường đó thành cơ hội tôi tinh liệt diễm này là ngọn lửa chuyên dùng để tôi luyện sao trên trời là một lợi ích cực lớn đối với cơ thể ngươi đáng tiếc suýt chút nữa đã có thể tiến thẳng lên thân thể thánh khí rồi đây là ba đường tiên văn hiện giờ cơ thể ta đã là tiên khí thực phẩm là trinh lộ ra biểu cảm vô cùng vui vẻ vì có sự tồn tại của hắc hỏa nên đối với la trinh việc có thiên diễn tinh hoa thực sự không khó trong trung vực Chỉ cần có đá chân nguyên thì muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, vì vậy La Trinh hoàn toàn có thể thắp sáng nhiều vẩy rồng hơn, sức mạnh mượn dùng cũng càng nhiều hơn. Có điều vì cường độ cơ thể bị hạn chế nên La Trinh cũng không dám mượn dùng quá nhiều sức mạnh. Sau khi được tôi luyện, cơ thể La Trinh đã nắm chắc cường nguyên, cường độ cơ thể cũng tăng mạnh hơn, thế nhưng hắn cũng chỉ dám mượn dùng sức của 500 chiếc vẩy rồng là cùng. Vừa rồi vốn dĩ hắn mượn tôi tinh liệt diễm để tôi luyện thân thể chẳng qua chỉ muốn trở thành thân thể tiên khí chỉ cần trở thành thể tiên khí hạ phẩm là coi như đã mãn nguyện rồi không ngờ hiệu quả của tôi tinh liệt diễm lại lợi hại như vậy trực tiếp giúp cơ thể la trinh trở thành tiên khí thượng phẩm trả trách vừa rồi cơ thể lại thèm khát tôi tinh liệt diễm như thế lúc đó la trinh vẫn chưa nghĩ ra nhưng hiện giờ đương nhiên hắn đã hiểu cả đạt được thân thể tiên khí thượng phẩm tiến thêm một bước nữa là có thể trở thành thể thánh khí theo đó cường độ cơ thể hắn dần tăng lên sức mạnh vẩy rồng có thể mượn dùng cũng ngày càng nhiều hơn Một nghìn cái vẩy rồng, hai nghìn cái, năm nghìn cái. Sức mạnh khủng bố như vậy đột nhiên bộc phát ra sẽ có hiệu quả gì, không biết có đánh chết được Thôi Tà hay không. Là trình niềm điếm môi, ánh mắt khẽ quét qua Thôi Tà đứng cách đó không xa. Thôi Tà đột nhiên lại cảm nhận được một luồng sát khí, lâu mày lập tức nhăn lại. Đương nhiên hắn biết rõ sát khí này xuất phát từ La Trinh, liem điem moi anh là tết nhóc này hình như càng ngày càng không kiêng trinh chi la ten gì, rõ ràng không coi cường giả tối cao của trung vực là hắn đây ra gì mà. trăm 528 mươi tám. Con gái của trời. Thôi ta trầm mặt, sát khí trong lòng càng lớn. Cho dù là tôi tinh liệt diễm cũng không làm gì được tên nhóc này, mạng của hắn thật sự rất cứng. Nếu trong mộ tiên có cơ hội, thôi ta cũng sẽ không do dự gì mà giết chết tên nhóc này ngay. Với trái tim cẩn trọng của mình, thôi ta sẽ không đợi đến lúc La Trinh thực sự mạnh lên rồi tìm đến tận cửa đâu. Nếu trong mộ tiên không có cơ hội giết chết La Trinh, thôi ta chắc chắn cũng sẽ tìm cách phá giải đại trận hộ tông của phần điện. Tóm lại, mạng của La Trinh không thể giữ. Luồng sáng tiếp tục chuyển động nhanh chóng, sau là trình thì lần này lại chuyển đến người đàn ông thấp bé kia, cũng chính là độc vương, Vũ Chiêm Hà. Lần này xúc sắc của Vũ Chiêm Hà cho ra bốn điểm, nhưng trên vòng tròn thứ tư lại là màu đỏ. Nhìn thấy vòng tròn màu đỏ, trong lòng không ít người thở phào một hơi. Vũ Chiêm Hà này kết thù kết oán sâu đậm với võ giả trung vực, nếu giữ lại hắn thì cuối cùng sẽ là một hậu họa lớn. Đáng tiếc, hắn lại là cường giả sinh tử cảnh, không biết có vượt qua được trừng phạt hay không. Mọi người nhìn thấy vòng tròn màu đỏ thì nhao nhao cho rằng đây là sự trừng phạt của Vũ Chiêm Hà, nhưng sau khi Vũ Chiêm Hà dẫm lên đó, bên tai mọi người đột nhiên văng lên một giọng nói, tự do khiêu chiến. Cái gì, tự do khiêu chiến, ý là nói Vũ Chiêm Hà thích thách đấu ai thì sẽ thách đấu với người đó. Lần này rắc rối rôi, lúc trước rất nhiều người ở trung vực đắc tội hắn, sắc mặt của không ít võ giả lại trầm xuống, vốn dĩ cho rằng Vũ Chiêm Hà sẽ nhận trừng phạt, kết quả lại là quyền tự do khiêu chiến sắc mặt lão trùng thiên cổ của thương minh thiên hạ còn đỡ, hình như ông ta không sợ Vu Chiêm Hà thách đấu lắm. Còn ba vị minh chủ mập thì thò ạt nhìn cũng không ổn lắm. Ba người bọn họ mà liên thủ với nhau thì miễn cưỡng có thể chống đỡ được võ giả sinh tử cảnh, nhưng nếu đấu đơn thì chắc chắn không phải là đối thủ của Vu Chiêm Hà. Vu Chiêm Hà cũng cười khà khà, lạnh giọng nói: tự do khiêu chiến, thách đấu ai đây nhỉ? Ánh mắt của hắn quét qua từng người, khi quét qua người Ninh Vũ Điệp, Ngọc Bà Bà thì không hề dừng lại quá lâu, nhưng lại dừng trên mặt Thôi Tà thôi ta cười lạnh nói ngươi đàm thách đấu ta cái mạng này của ngươi sớm muộn gì ta cũng lấy có điều không phải bây giờ nói xong ánh mắt của Vu Chiêm Hà lướt qua đám người Thần Quốc hướng đến huyết mộc nhai và phu nhân độc huyết thì lập tức giống như nhìn thấy kẻ thù lớn sắc mắt lập tức thay đổi Vu Chiêm Hà cười lạnh nói phu nhân độc huyết bà đang sợ điều gì không không có gì phu nhân độc huyết cố gắng chấn định nói bà sợ ta thách đấu bà đúng không Vu Chiêm Hà tiếp tục nói ngươi là cường giả sinh tử cảnh Nô ra chẳng qua chỉ là hư kiếp cảnh, đương nhiên không muốn đối đầu, phu nhân độc huyết nhẹ giọng nói. Không đúng, không phải ngươi sợ chuyện này, vu chiêm hà nói. Phu nhân độc huyết đột nhiên lắc đầu. Ta, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lúc đầu, mấy tông môn lớn liên thủ truy sát ta là vì ngũ độc chân kinh trong gai ta. Thế giới võ giả vốn dĩ đã tàn khốc như vậy, điều này ta có thể hiểu, có điều. Dù là hư linh tông, vân điện hay thiên hạ thương minh thì mục tiêu của họ đều chỉ nhằm vào ta chứ không nhằm vào người nhà ta không biết phu nhân đọc huyết có từng nghe qua một câu nói gọi là chẳng nỗi mất mát nào lớn bằng người thân chưa vu gia ta trên dưới 2.000 người trên thì có người già tới trăm tuổi dưới thì có đứa trẻ vô tri tất cả đều bị huyết mộc nhai và giết sạch sẽ vu chiêm hà lạnh giọng nói món nợ này quả thực cần thanh toán một chút giọng nói của vu chiêm hà vừa dứt sắc mặt của phu nhân độc huyết lập tức trắng benh phần lớn các võ giả cũng thở dài là trình cũng rất đồng tình với lời vu chiêm hà chẳng có nỗi mất mát nào lớn bằng người thân Thủ án giữa phõ giả có lớn hơn nữa thì cũng không được chút lên người nhà của đối phương, nếu không sẽ rơi vào cục diện không chết không dừng. Nếu đổi lại là La Trinh thì trong tình huống này, hắn cũng sẽ không để yên. Sau khi Vu Chiêm Hà lựa chọn thách đấu phu nhân độc huyết, thì trong không gian của vực thầm này xuất hiện một cái đài cao hình tròn, sau đó hai người là phu nhân độc huyết và Vu Chiêm Hà đều bước lên trên đài. Khuôn mặt ngày thường tràn ngập vẻ kiều mị của phu nhân độc huyết hiện giờ lại trông giống như một tờ giấy trắng. Phu nhân độc huyết, khi còn ở trong đầm van mong ta đã đợi ngày này rất nhiều năm rồi, thực ra nên thanh toán món nợ này từ lâu rồi mới phải. Vu Chiêm Hà nói. Trần Nguyên nằm sắc rực rỡ trên người hắn bắt đầu lưu chuyển ra. Hắn được mệnh danh là độc vương, nên đương nhiên Trần Nguyên cũng có độc tính cực mạnh. Trên mặt phu nhân độc huyết đột nhiên lé lên vẻ độc ác. Lúc này bà ta đã không còn đường lui, chỉ có thể chọn liều một phen với Vu Chiêm Hà. Chết đi, ngừng huyết tại pháp. Không ngờ phu nhân độc huyết lại tấn công trước, từng đám sương màu máu giống như biển lớn tràn về phía Vu Chiêm Hà đối diện với xương màu máu cuộn cuộn của phu nhân độc huyết phu chiêm hà nở nụ cười lạnh phu nhân độc huyết nhiều năm đã qua như vậy tu vi của bà từ hư kiếp cảnh sơ kỳ cũng đã tăng lên hư kiếp cảnh hậu kỳ vậy mà đáng tiếc thực lực thì lại không tăng lên quá nhiều nói xong phu chiêm hà giơ tay khẽ đầy một làn khói năm màu từ bàn tay hắn dâng lên làn khói kia là do năm loại màu sắc rực rỡ tạo thành nhìn thì có vẻ vô cùng đẹp đẽ nhưng thứ càng đẹp đẽ thì thường lại càng độc làm sao phu nhân độc huyết lại không biết Bà ta vội vàng thúc dục, xương màu máu cuồn cuộn dâng lên, ngăn cách làn khói năm màu ở bên ngoài. Hai, quá yếu. Bất chợt, mọi người lại nghe thấy Vũ Chiêm Hà khẽ thở dài một tiếng, bóng người loáng một cái liền vây phía sau phu nhân Độc Huyết, trong tay hắn hình như có thêm một chiếc lá rất bình thường. Chiếc lá đó không phải màu xanh, mà là một màu trong suốt, đường gân lá bên trên giống như mạch máu của con người, trên viền của chiếc lá này lại có thêm một vệt máu, mà ở diệp cổ của phu nhân Độc Huyết dần dần có vết máu chảy ra. Ninh Vũ Điệp thản nhiên lắc đầu, Phu nhân độc huyết chết rồi. Ngay sau đó, mọi người liền thấy phu nhân độc huyết dùng tay che cổ lại. Nhưng bà ta vừa bịt chặt cổ thì nhìn thấy da thịt trắng như tuyết của mình bắt đầu xuất hiện từng màng lớn màu đen, cơ thể nóng bỏng khiến rất nhiều đàn ông chảy màu mũi đang tỏa ra từng làn khói trắng. Xì xì xì. Võ dạ ở đây đều lớn lên trong cảnh giết chóc vô tận, nhưng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của phu nhân độc huyết thì lông mày cũng đều nhăn lại. Một lúc sau, cơ thể của phu nhân độc huyết đã bị ăn mòn sạch sẽ cuối cùng chỉ còn lại một đống xương cốt rơi trên mặt đất. Phu Chiêm Hà xoay người, nhặt nhẫn tu di của phu nhân độc huyết lên, nhét vào trong túi của mình, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt nhạt, sau đó khẽ nhảy lên, trở về vị trí. Trong nhẫn tu di của phu nhân độc huyết còn có huyết bọc lệnh của huyết bọc nhai, tín vật của tông chủ huyết bọc nhai bọn họ, rồi cả truyền thừa, nhưng hiện giờ phần lớn các trưởng lão của huyết bọc nhai lại không dám mở miệng đòi lại từ chỗ độc phương, Phu Chiêm Hà. Có một tiền lệ như Vũ Chiêm Hà nên mọi người cũng lập tức để cao cảnh giác. Vốn mọi người còn cho rằng đây là trò chơi kiểm tra vận may, đơn thuần chỉ là vận may mà thôi, sẽ không coi người khác là đối thủ. Nhưng giờ có thể thấy, chỉ cần dẫm phải tự do khiêu chiến thì hoàn toàn có thể gây phiền phức cho bất kỳ người nào. Đương nhiên, trước hết thực lực của người phải đủ mạnh. Sau Vũ Chiêm Hà thì lại đến lượt Ninh Vũ Điệp ném xúc xắc, 6 điểm. Ninh Vũ Điệp mỉm cười, bước về phía trước 6 bước mà ở trên vòng tròn thứ 6 thì lại lập lề ánh sáng màu vàng, ném thêm lần nữa, 6 điểm, ném thêm lần nữa, 6 điểm, thêm. Nhìn thấy cảnh này mọi người cũng cạn lời, ai nấy đều trợn tròn mắt, chẳng nói được lời nào. Vận số của Ninh Vũ Điệp thực sự rất nghịch thiên, số bước đi lần này của Ninh Vũ Điệp cộng thêm 12 bước trước đó là vừa tròn 60 bước. Đứng trên vòng tròn trong suốt, khoảng cách của Ninh Vũ Điệp và giữa vực thẳm chỉ còn một chút, mọi người gần như đều bước ra được vài bước, khoảng cách không chênh lệch lắm. Chỉ có La Trinh là khổ nhất. Mới chỉ rời khỏi đài được có ba bước. Nhưng Ninh Vũ Điệp đã vươn lên dẫn đầu, đứng cô đơn ở đoạn giữa vực thầm, dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt mọi người. Vận số của Ninh Vũ Điệp này tốt thật, nói đùa, con gái cưng của trời trong vấn điện đấy. Nghe nói Ninh Vũ Điệp xuất thân từ một gia đình bình thường, không hề có bối cảnh quá hùng hậu, thân phận như vậy mà có thể trở thành một trong số những người con gái mạnh nhất trung vực, thì ta ai có thể địch được vận số của cô? Trời ơi, 60 bước đó. Xem ra điểm cuối của trò chơi này có lẽ là 100 bước. Vậy thì Ninh Vũ Điệp ném vài lần có lẽ đã vượt qua kiểm tra rồi à? Trong tiếng bàn tán của mọi người, sắc mặt thánh nữ thần quốc đã trầm xuống triệt để, đàn bà vốn đã là sinh vật thiên về cảm tính, thích cảm giác được mọi người tập trung chú ý. Lúc trước, cô ta vừa bắt đầu đã vua xa, dẫn đầu cả đoạn đường, nhưng không ngờ trong Thiên Bắc vực cũng xuất hiện một con kiến có vận số tốt đến nghịch thiên như vậy, cô ta đường đường là thánh nữ của một tộc lớn, sao có thể kém hơn con kiến này? Trong cặp mắt cô ta lóe lên tia nguy hiểm. Ngay lúc này, luồng sáng lại chuyển tới người cô ta chương 529, tài ương giờ lại đến lượt thánh nữ thần quốc ném xúc sắc thánh nữ thần quốc chớp mắt một cái xúc sắc lại lần nữa chuyển động trong không trung vẫn là sáu điểm thánh nữ thần quốc cười nhàn nhạt, nhạt bước ra sáu bước đồng thời trong không trung xuất hiện những vòng tròn khi vòng tròn thứ sáu xuất hiện thì trên đó liền nhấp nháy ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt ném thêm lần nữa thánh nữ thần quốc hờ hững nhìn quan ninh vũ điệp một cái sau đó khoé miệng khẽ cười Ninh Vũ Điệp đứng sừng sững trên vòng tròn của mình, ánh mắt thanh tịnh nhìn thánh nữ thần quốc, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Sau đó xúc sắc ở giữa vực thảm lại chuyển động lần nữa. Lần này xúc sắc cho ra số 5, sắc mặt thánh nữ thần quốc trầm xuống, vận số của cô ta còn không bằng cô gái trung vực kia. Từng vòng tròn trong suốt không ngừng xuất hiện trước mặt cô ta, mà trên vòng tròn thứ năm lại phát ra ánh sáng màu nâu. Cô ta không hề thích màu sắc này chút nào, hơn nữa, rất có thể trong vòng tròn còn ẩn chứa hình phạt. Tuy thánh nữ thần quốc có do dự, nhưng cô ta vẫn bước lên trên vòng tròn. Người có thể giáng cho người khác một lần tai họa, giảm vận số của người đó trong một khoảng thời gian ngắn. Một giọng nói lại thản nhiên văng lên bên tai mọi người. Ồ, có thể hạ vận số của người khác. Đôi mắt thánh nữ thần quốc khẽ hít lại, cô ta gần như không hề do dự, ánh mắt lập tức dừng lại ở chỗ ninh vũ điệp. Bọn họ đến từ thần quốc nên rất rõ đây là một buổi kiểm tra liên quan đến số mệnh. Thực ra hiện giờ đa số mọi người đều hiểu rõ điều này. Còn về người đầu tiên thông qua kiểm tra thì chắc hẳn sẽ có được cơ dụ yên lớn mà người khác khó tưởng tượng nổi. Không cần biết thiên biểu tiên nhân có âm mưu và mục đích gì, sau khi trải qua thiên nhân ngũ suy là quần áo ô ế, đầu bạc tóc rụng, đổ mồ hôi dưới cánh tay, thân thể hư thối, không thích ngồi chỗ cũ thì ông ta cũng không có khả năng sống lại, cho dù thủ đoạn của ông ta có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng vậy. Đây chính là quy luật của quy tắc sinh mệnh, cho dù là sự tồn tại lớn mạnh hơn tiên nhân thì cũng không thể nghịch chuyển. Vì vậy, người đoán ra bộ tiên có vấn đề không chỉ có một mình là Trinh. Có điều, sau khi nhiều người đã phân tích thì vẫn là dứt khoát tiến vào trong mộ tiên. Còn về đám người thanh nữ thần quốc này, suy nghĩ của họ dĩ nhiên cũng không khác gì với mọi người. Có lẽ, bọn họ còn biết một số bí mật mà người khác không biết. Vậy thì ta hạ vận số của cô ta, thanh nữ thần quốc cười lạnh lùng, chỉ về ninh vũ điệp ở phía xa xa. Nhìn thấy cảnh này, là Trinh tức giận nói, ngươi dám. Thanh nữ thần quốc cười hì hì, có gì không dám ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta." Ầm ầm, lúc này, phía bên trên đầu Ninh Vũ Điệp có một đám mây nhỏ màu đen trôi lơ lửng, trong đó còn không ngừng có ánh chớp màu đen đang lập lòe. Chẳng qua nếu là hạ vận số thì có lẽ sẽ không khiến Ninh Vũ Điệp bị thương, chỉ là đến vòng tiếp theo Ninh Vũ Điệp ném xúc sắc, có khi sẽ gặp phải rắc rối. Ninh Vũ Điệp bất đắc dĩ chép miệng, liếc mắt nhìn La Trinh dường như cầu cứu. Gặp phải thánh nữ thần quốc kia thì cũng coi như nàng đen đủi, không sao. Nếu tiên nhân đã thiết kế như vậy thì chắc chắn sẽ có cách đối phó. Là trình an ủi, nhưng lông mày của hắn thì nhíu lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào thánh nữ thần quốc. Ninh Vũ Điệp không hề đắc tội với cô ta, mà lý do khiến cô ta phóng vận rủi lên người Ninh Vũ Điệp chính là bởi tốc độ tiến lên của Ninh Vũ Điệp quá nhanh, vượt qua cả cô ta. Lượt đầu tiên đã được thưởng 500 năm tuổi thọ, lượt thứ hai trực tiếp bước lên 60 bước, vận số này ở đây liệu có mấy ai bằng? Là trình suy tư một lúc, lập tức hỏi, thanh long vận số dễ bị ảnh hưởng thế sao? Ha ha, Thanh Long cười khà khà. Ngược lại, nếu mệnh đã có thì chắc chắn sẽ có, còn nếu đã không có thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Nếu tiên nhân có thể thay đổi vận số thì ông ta cũng sẽ không gặp phải Thiên Nhân Ngũ Suy mà đã tiến tới một cảnh giới cao hơn rồi chứ. Vậy thì tại sao có thể ảnh hưởng đến vận số của Ninh Vũ Điệp? La Trình tò mò hỏi, vận số của một người tuyệt đối không phải là thứ một tiên nhân có thể thay đổi được, đặc biệt là Ninh Vũ Điệp có vận số mạnh như vậy thì làm gì có chuyện vận rủi dễ dàng quấn thân. Có điều, trong vòng xoay số mệnh này vẫn có cách khiến Ninh Vũ Điệp đen đủi, Thành Long đột nhiên nói. Cách gì? La Trinh Nhân mày hỏi, thực ra rất đơn giản, nếu nói vận số có thể ảnh hưởng đến kết quả ném xúc xắc của mọi người, chúng được thể hiện trong những bước đi ra, nếu không gặp phải vận rủi thì sẽ là phần thưởng. Vậy sau khi ném vận rủi cho Ninh Vũ Điệp thì sáu bước tiếp theo của nàng, mỗi một bước đều là hình phạt, như vậy, vận số của Ninh Vũ Điệp cho dù có nghịch thiên hơn nữa, dù ném xúc xắc được bao nhiêu điểm thì cũng sẽ dẫn phải hình phạt bởi vì bước nào cũng là hình phạt cả. Thanh Long thản nhiên phân tích, sau đó lại tiếp tục nói, thực ra điều này không ảnh hưởng đến vận số của Ninh Vũ Điệp, tiên nhân không có thủ đoạn thay đổi vận số của người khác, nhưng thông qua việc ông ta thay đổi quy tắc của trò chơi này khiến cho Ninh Vũ Điệp nhìn có vẻ rất đen đủi mà thôi. Nếu trong trường hợp vận số của Ninh Vũ Điệp vẫn rất cường thịnh, thì xúc sắc nàng ta ném ra thậm chí sẽ tìm ra hình phạt có mức độ thấp nhất trong 6 bước, vận số của Ninh Vũ Điệp mạnh như vậy sao? La Trình cũng không còn gì để nói, đúng vậy Nhưng vận số của nàng ta vẫn kém hơn ngươi, Thành Long trả lời. Vận số của ta rất mạnh, trên mặt La Trinh lóe lên vẻ bốn bực. Nếu vận số thực sự rất mạnh thì làm gì có chuyện đến giờ mới bước được ba bước? Thành Long cười khà khà, không hề trả lời câu hỏi của La Trinh. La Trinh có mệnh đại thế chi tranh, vận số của hắn không mạnh thì còn vận số của ai mạnh? Tiếp sau đó, lại bắt đầu một vòng ném xúc xắc mới. Lúc này cứ giống như đang diễn giải ra hình ảnh thu nhỏ vận mệnh của mọi người. Có người khi thế mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại đi xa một bước bước vào đường chết nên gặp phải trừng phạt có người vận mệnh bấp bênh nhưng sau khi trải qua chắc trở vô tận thì cuối cùng mây mở sương tan đạt được phần thưởng hậu hĩnh có điều vận mệnh của đa số mọi người đều rất bình bình không tốt cũng không xấu là vận số thuộc loại bình thường nhất còn về hai cường giả đình cao của trung vực là thôi tà và vu chiêm hà vận số của bọn họ lúc thì ghi thế mạnh mẽ lúc thì lại gặp phải chắc trở tương đối lớn cũng may thực lực của hai người vô cùng lớn mạnh cứng rắn chống chọi qua từng đợt từng đợt trở ngại Ngay vào lần thứ ba La Trinh ném vòng tròn màu sắc, cuối cùng cũng có một lần sáu điểm, hơn nữa phía trước La Trinh đã xuất hiện một vòng tròn màu nâu. Nhìn thấy vòng tròn màu nâu kia, tim La Trinh khẽ đập thịt một nhịp, nhanh chóng bước lên trên, sau đó bên tai mọi người lại văng tới một giọng nói. Người có thể dáng một lần khổ nạn cho người khác, hạ vận số của người đó trong một thời gian ngắn. Vận số không tồi, La Trinh cười nhặn nhạt nói. Lúc này chán thôi ta nhăn lại, thấy La Trinh nhìn về phía mình, hắn cũng thoáng có chút căng thẳng. Mạng của người rất lớn cho dù thêm vận rủi cho ngươi thì chắc ngươi vẫn có thể vượt qua. La Trình lạnh giọng nói. Thôi ta cười lạnh, ngươi biết là tốt. Ánh mắt La Trình rất nhanh chuyển qua Thánh Nữ Thần Quốc. Nhìn thấy La Trình không có ý tốt gì mà thăm dò bản thân mình, lồng ngực nàng ta cũng phập phồng không ngừng, chắc chắn là rất căng thẳng. Nàng ta đanh giọng nói, ngươi dám thêm vận rủi cho ta, ngày nào đó ta chắc chắn sẽ san bằng Thiên Bắc Vực của các ngươi. La Trình dở giọng xem thường. Nếu các ngươi có thể san bằng Thiên Bắc Vực thì có lẽ đã làm từ lâu rồi. Kiểu uy hiếp vô vị như vậy, ngươi định lừa ai? Nhóc con, khỏi phải thêm vặn rủi cho sư muội ta, ta chắc chắn sẽ tặng cho ngươi cơ duyên lớn hơn nữa, thậm chí có thể đảm bảo, cơ duyên này còn lớn hơn những cơ duyên ngươi có được trong mộ tiên này, chàng trai tuấn tú đi cùng thánh nữ thần quốc kia dụ dỗ, đầu óc ngươi có vấn đề hay ngươi coi ta là đồ ngu, La Trình chỉ chỉ vào đầu, cười nói, nếu ngươi nỡ lòng cho ta cơ duyên lớn như vậy, thì việc gì phải ở đây tranh đoạt cơ duyên trong mộ tiên này, sắc mặt chàng trai tuấn tú trầm xuống, người anh em Đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Có biết bọn ta là ai không? Những cường giả sinh tử cảnh của thần quốc kia cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn La Trinh. Vị này là thánh nữ thần quốc, vậy chắc ngươi không phải là hoàng tử thần quốc đó chứ? Ha ha, có điều, chuyện này liên quan gì đến ta, vận rùi, dáng trên người nàng ta. La Trinh chỉ về phía xa xa, chính là chỉ vào thánh nữ thần quốc, đùng đoàn Trên đỉnh đầu thánh nữ thần quốc cũng xuất hiện một đám mây màu đen, bên trong cũng không ngừng lập lôi ánh chớp đen. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Nếu thánh nữ thần quốc đã dám giáng vận rủi cho Ninh Vũ Điệp thì đương nhiên là Trình sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhìn đám mây ánh chớp màu đen không ngừng lập lòe trên đỉnh đầu, thánh nữ thần quốc tàn khốc thét lớn, "Năm người các ngươi, giết hắn." Năm vị cường giả sinh tử cảnh phía sau nàng ta cùng lúc vút vũ khí ra, thánh nữ tức giận không phải chuyện đùa. Có điều lão cung ở gần thánh nữ nhất bất đắc dĩ nói, "Thánh nữ đại nhân, chúng ta không phá được kết giới do tiên nhân bố trí, bây giờ giết hắn e là không thực tế." Ta mặc kệ, đường đường là thanh nữ của một tộc lớn, từ lúc nào lại có người dám bất kính với cô ta. Trước giờ chỉ có cô ta một đường thuận buồm xuôi gió, chưa ai từng thấy cô ta thất bại vì bất cứ việc gì, vì vậy cô ta mới không không chế được tâm trạng của bản thân. Mà chàng trai Tuấn Tú kia lại nói, sư Muội, đừng lo lắng, nếu ta bóc được tự do khiêu chiến, ta chắc chắn sẽ giúp Muội giết hắn. chương 530, số phận xui, giết La Trinh cũng vô dụng, trừ khi có thể tìm được cách giải vận xui. Nhưng mà chọc vào người thần quốc bọn họ, sao có thể không trả cái giá thật đắt? Vì vậy, chỉ cần bất cứ ai trong đám người thần quốc rút chúng tự do khiêu chiến thì La Trinh chắc chắn phải chết. Trong nhóm người thần quốc này, người có tu vi yếu nhất chính là chàng trai tuấn tú và thành nữ. Những hai người bọn họ đều là cường giả hư kiếp cảnh, còn đám người áo đen sau lưng thì đều là quái vật sinh tử cảnh cả. Dù sao ta cũng muốn hắn phải chết, thành nữ thần quốc lạnh giọng nói. Đối với lời uy hiếp của bọn họ, La Trinh coi như không nghe thấy nửa chữ. Cứ vậy mà ngồi lẳng lặng trên vòng tròn, chờ luồng sáng chiếu lên người mình lần nữa. Mấy lần ném xúc xác tiếp theo, kết quả đều rất tệ. Một trong hư linh thất tử của hư linh tông đổ được bốn điểm, dẫm lên thiên lôi sát trận. Một cường giả hư kiếp cảnh trung ky lại bị từng đạo thiên lôi đánh xuống cho chết tươi. Sau đó lại là một trưởng lão của thiên hạ thương minh ném được ba điểm, đồng thời cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù trưởng lão kia chịu được lần trừng phạt này, nhưng người cũng bị thương nặng, hơi thở vô cùng yếu ớt sau đó thì đến ngọc bà bà ném xúc sắc lần thứ hai lần này bà cũng gặp phải trừng phạt thế nhưng với sự mạnh mẽ của mình bà cũng bình yên vượt qua lần trừng phạt này hai ba lần liên tiếp xuất hiện trừng phạt trong lòng mọi người lập tức lo lắng hẳn lên đúng lúc này luồng sáng kia lại chiếu lên người ninh vũ điệp lần nữa vốn ninh vũ điệp đã bị gán vận xui vào người dù trước đây nàng may mắn đến nghịch thiên nhưng kết quả lúc này chỉ sợ không thể lạc quan nổi sau khi ninh vũ điệp nhẹ nhàng đánh vào xúc sắc thì nó xoay tròn rồi lăn ra ba điểm Ba vòng tròn xuất hiện trước mặt Ninh Vũ Điệp, trên vòng tròn thứ ba dường như có một lớp sương lạnh lờ mờ bao quanh. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng bước liên tục, sau đó bước lên vòng tròn thứ ba, Hàn băng cực cảnh. Nghe thấy bốn từ này, trái tim La Trình lại được thả lỏng, đúng như những gì Thanh Long đã nói, cho dù Ninh Vũ Điệp có ném được bao nhiêu điểm đi nữa thì đều sẽ phải gặp trừng phạt, e rằng trong sáu bước này sẽ là sáu loại trừng phạt khác nhau đang chờ Ninh Vũ Điệp. Có điều, số mệnh của Ninh Vũ Điệp lại có thể giúp nàng tìm ra được loại trừng phạt dễ vượt qua nhất dù la trinh không rõ hàn băng cực cảnh khó thế nào đối với những võ giả khác thì có lẽ đây là một hình phạt khó mà vượt qua được nhưng đối với ninh vũ điệp thì cũng chẳng khó khăn gì dù sao nàng cũng là võ giả chuyên tu công pháp hệ băng mạc bóng dáng ninh vũ điệp bị từng tầng ánh băng ló mắt bao bọc lấy sau đó la trinh chợt nghe thấy từng tiếng băng tinh vỡ vụn bên trong đó một lúc lâu sau ninh vũ điệp mới bình yên đi ra trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên cảm giác thế nào la trinh cười hỏi cũng không tệ lắm Trong hàn băng cực cảnh này ta còn cảm ngộ được thêm một chút quy tắc hệ băng tầng thứ ba, Ninh Vũ Điệp cười nói. Tầng thứ ba, la trinh nhịn không được mà cảm thán một câu, Ninh Vũ Điệp đúng là một sự tồn tại siêu khủng bố, vậy mà nàng đã cảm ngộ được lực quy tắc của tầng thứ ba rồi. Nhìn thấy Ninh Vũ Điệp bình yên vô sự đi ra khỏi hàn băng cực cảnh, trên mặt thánh nữ thần quốc cũng lé ra một chút vẻ thất vọng. Đương nhiên cô ta mong Ninh Vũ Điệp cứ chết luôn trong hình phạt thì mới tốt. Lúc thanh nữ thần quốc đang oán hạn suy nghĩ thì cuối cùng luồng sáng kia lại chiếu về phía cô ta. Nguy rồi thanh nữ thần quốc cũng hiểu rõ phiền phức của mình đã đến. Phận xui của cô ta cũng chưa được giải trừ. Lần đầu xúc sắc này, có lẽ cũng sẽ bị trừng phạt, chỉ là không biết cô ta có đủ thực lực và vẫn may để vượt qua hình phạt này hay không mà thôi. Thanh nữ thần quốc do dự một lúc lâu, đợi đến khi luồng sáng kia bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ mới nháy mắt một cái, xuất sắc bắt đầu xoay đánh âm một tiếng đợi đến khi con xúc sắc kia dừng lại thì cho ra bốn điểm. về mặt thánh nữ thần quốc tràn đầy buồn bã. võ giả không tin vào vận mệnh nhưng lại tin vào số mệnh. bốn tương đương với chết. một dưới loại tình huống này thánh nữ thần quốc cũng không nhịn được mà suy nghĩ theo chiều hướng xấu đi. một bốn là tứ trong tiếng trung đọc gần giống chữ tử. bốn vòng tròn xuất hiện dưới chân thánh nữ thần quốc. trên vòng tròn thứ tư lại lóe ra từng vòng ánh sáng màu đen. mặc dù không biết màu sắc có liên quan gì đến hình phạt hay không nhưng mà ta dám khẳng định. Hình phạt này nhất định rất nặng. thánh nữ thần quốc đúng là xui thật. Sau khi bị gán vận xui thì có lẽ sẽ hưng tiêu ngọc vẫn, hai mất. hai hưng tiêu ngọc vẫn, như ngọc nằm xuống, như hoa héo tàn, chỉ cái chết của những người con gái đẹp. Mặc dù nàng chỉ mới là hư kiếp cảnh sơ kỳ, thế nhưng lại dẫn theo nhiều hộ vệ là cường giả sinh tự cảnh như thế, chưa chắc người ta đã không có chuẩn bị đâu. Đám võ giả đến từ thần quốc này vẫn luôn vinh váo hò hét nên tất nhiên phần lớn võ giả trung vực cũng vui vẻ đứng xem náo nhiệt nếu như vị thánh nữ kia thật sự chết ở đây thì thú vị rồi chàng trai tuấn tú kia cắn răng nói sư muội nếu thật sự chịu không nổi thì cứ sử dụng món bảo vật hộ thân kia đi ta biết thánh nữ thần quốc gật đầu sau đó bước ra bốn bước bước lên vòng tròn màu đen kia hắc ám tuyệt cảnh một đường ánh sáng màu đen bao phủ lấy thánh nữ thần quốc nghe cái tên như thế trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên một cái cho dù là thôi tà hay đám cường giả sinh tử cảnh như vu chiêm hạc cũng chưa chắc có thể vượt qua được hắc ám tuyệt cảnh Con thánh nữ thần quốc chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, hơn nữa tu vi đã bị áp chế, e rằng phải chết chắc rồi. Từng đường ánh sáng màu đen liên tục vờn quanh, hình như đang không ngừng vây công thánh nữ thần quốc. E là thánh nữ thần quốc không chịu nổi qua ba nhịp thở mất. Ánh sáng màu đen này có hơi giống với ánh sáng chết chóc trong truyền thuyết, không biết có phải là tử quang hay không. Cho dù là gì, thì nhất định ngươi cũng không cản được. Trong tiếng bàn tán của mọi người, uy lực của ánh sáng màu đen kia cũng giảm dần theo thời gian, dần dần yên tĩnh lại, chết rồi. Có người nói nhỏ, đúng lúc này, một luồng ánh sáng trắng bất ngờ bùng lên từ giữa luồng ánh sáng màu đen kia. Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng cười phóng khoáng truyền ra từ trong đó. Ha ha, tiếng cười này không hề có ý đe dọa gì, nhưng uy lực chất chứa trong đó lại khiến người ta không thể nào bỏ qua được, rốt cuộc là ai cười phá lên thế. Sau đó, vô số luồng sáng trắng xuyên qua ánh sáng màu đen đang bao vây thánh nữ thần quốc, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ánh sáng màu đen đều tan thành mây khói chỉ còn lại mỗi thánh nữ thần quốc đang đứng trên vòng tròn trên đầu có một bóng người nhàn nhạt, nhạt có điều bóng người kia đang từ từ tiêu tán đi giờ thì mọi người đã hiểu có lẽ thánh nữ thần quốc không ngăn nổi hình phạt nên mới triệu hồi bóng người này ra để giúp đỡ nhưng chẳng ai biết bóng người này là thần thánh phương nào mà có thể phá giải được thủ đoạn của tiên nhân sư muội muội không sao chứ chàng trai tuấn tú ân cần hỏi han sắc mặt thánh nữ thần quốc tái nhợt lập tức gật đầu ta không sao có điều món bảo vật hộ thân bị ta dùng mất rồi Vẻ mặt chàng trai tuấn tú u ám nhìn chằm chằm vào La Trinh, sau đó nói, đều là do thằng nhóc này, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả bằng máu. Đúng lúc đó, xúc xác đổ được 5 điểm, mà người đổ xúc sắc chính là Yên Duyệt Sơn của thiên hạ thương minh. vận số ba vị mập mạp của thiên hạ thương minh đều không tệ, thầy khắc phàm đã đi được 30 bước, Yên Duyệt Sơn thì đi được 33 bước, còn Mạc Hải Sơn cũng đã đi được 29 bước rồi. Phía trước Yên Duyệt Sơn xuất hiện nam vòng tròn, nhưng trên vòng tròn thứ lại lại có màu trắng. Màu trắng lại tính chơi cái gì thế này tính tình yên duyệt sơn vốn nóng vội không nói hai lời thân hình mập mạp của hắn đã bước lên ngươi được nhận một lần xua tan có thể xua tan vận xui của bất cứ người nào trong nháy mắt nghe thấy tiếng nói này ánh mắt của đám người phân điện và thần quốc đều phát sáng lên ngay lập tức cái lời nguyền rủi to chết tiệt này đúng là có thể lấy mạng người ta mà nếu như cái gọi là hắc ám tuyệt cảnh vừa rồi lại đến một lần nữa thì thánh nữ thần quốc hoàn toàn chẳng con đường nào mà sống mà ninh vũ điệp cũng gặp phải tình huống tương tự lần này nàng may mắn thuận lợi vượt qua hàn băng cực cảnh nhưng lần sau thì sao lần sau nữa thì sao đây hai bên đều có nhu cầu bức thiết muốn xua tan vận xuôi mập mạp mau xua vận xui cho sư muội ta đi không biết có phải đầu óc anh chàng tuấn tú kia bị hỏng rồi hay bản thân hắn vốn đã ngu xuẩn như vậy mà bỗng nhiên lại hô lên với yên duyệt sơn sau đó cả đám người trong vực sâu đều nhìn hắn như đang nhìn thằng ngu đến năm lão giả sinh tử cảnh phe bên đó cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chưa từng thấy nghe nói như thế yên duyệt sơn cười lạnh nói Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà ta phải xua phận xui cho sư mọi ngươi? mươi 531, ra giá trên trời. Nếu như thạch khắc phàm mà nghe nói thế thì có lẽ sẽ nhanh chóng suy tính trong lòng một phen, tìm cách để vừa không đắc tội đám người thần quốc này mà vẫn có thể uyển chuyển từ chối. Dù sao thì thiên hạ thương minh của hắn cũng là thế lực lớn nhất trung vực, đắc tội đám người thần quốc này, chỉ sợ sẽ phiền phức, còn nếu là Mạc Hải Sơn thì có lẽ sẽ im lặng không nói, chỉ là nhất định cũng sẽ không giúp bọn họ xua phận xui nhưng thế mà lại chúng ngay yên duyệt sơn người nóng tình nhất ngay từ đầu yên duyệt sơn đã chẳng ưa đám người đến từ thần quốc này rồi có điều bọn họ vẫn chưa nhắm lên đầu hắn nên hắn cũng chẳng hơi đâu vô duyên vô cớ đi chọc vào đám cường địch này làm gì kết quả anh chàng kia có chuyện phải cầu đến hắn mà còn trưng ra bản mặt vanh váo hắt hàm giọng điệu sai khiến mập mạp biệt hiệu này của yên duyệt sơn hắn trừ vợ hắn ra thì ai dám gọi ngươi ta chính là thần quốc anh chàng định mở miệng nói ra thân phận của mình yên duyệt sơn nói thẳng. Cho dù ngươi có là thái tử thần quốc thì cũng vô dụng. Vừa rồi La Trinh đã cười nhạo hắn là hoàng tử thần quốc, bây giờ Yên Duyệt Sơn lại tăng thẳng thêm một cấp, dù là thái tử thần quốc cũng vô dụng, bảo hắn không còn nói gì nữa. Giờ phút này, chàng trai bị chọc cho tức chết tới nơi rồi. Thật ra hắn đúng là một trong các vị hoàng tử của tứ đại thần quốc. Nhưng đúng lúc này, lão cung trong đám người thần quốc kia lại bất ngờ lên tiếng, anh bạn, có thể dù vận xui giúp thành nữ của tộc ta được không, tất nhiên thần quốc ta sẽ cảm tạ thật lớn dù tính cách yên duyệt sơn có nóng nảy thật đấy nhưng hắn cũng không ngốc năm nếu như hắn đã lấy được một cơ hội để xô vận xui mà đúng lúc trước mắt lại có đến hai người bị gán vận xui vào người thì dù thế nào cũng phải so sánh trước đã rồi nói a không biết thần quốc các ngươi lấy gì để cảm tạ chúng ta yên duyệt sơn hỏi lão cung định chấp thuận hứa hẹn rất nhiều chuyện nhưng trong thời gian ngắn như thế hắn đâu kịp suy nghĩ rõ ràng được hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã có một giọng nói thản nhiên vang lên từ hướng khác nếu có thời gian sẽ bố trí một đại trận hộ tông giúp các ngươi Giọng nói kia, chính là của La Trinh, nghe nói như thế, ánh mắt yên duyệt sơn lập tức sáng lên. Đại trận hộ tông kia của Vân Điện đúng là rất lợi hại, nghe nói suýt chút nữa đã chôn sống luôn thôi tà trong đó, vậy nên nếu nói thiên hạ thương mình không hứng thú thì nhất định là giả. Nếu không có chuyện đi đến mộ tiên thiên miểu này thì phần lớn các tông môn đều chuẩn bị đi thăm hỏi Vân Điện, cho dù phải trả cái giá lân thế nào cũng nhất định phải mời La Trinh bố trí cho bọn họ một đại trận hộ tông không chỉ những tông môn tứ phẩm này mà một số tông môn tam phẩm cũng đang nhìn chằm chằm vào La Trinh. Mặc dù thế lực của những tông môn tam phẩm có tranh lệch rất lớn với tông môn tứ phẩm, thế nhưng trong tông môn tam phẩm bọn họ cũng có một số bảo vật bí mật không muốn người ngoài biết, nên vẫn có cơ hội khiến La Trinh và Văn Điện động lòng. Chỉ cần trả cái giá đủ lớn thì sợ gì La Trinh không dao động được thành giao. Yên Duyệt sơn phóng khoáng cười nói, trên mặt Thạch Khắc Phàm và Mặc Hải sơn cũng phát ra vẻ tươi cười. Bọn họ vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của La Trinh hơn. Chỉ cần hắn chịu đồng ý, cho dù chỉ nói là nếu có thời gian, không nói chính xác là ngày nào thì bọn họ cũng tin rằng La Trinh nhất định sẽ làm. Đợi một chút, sắc mặt lão cung đen lại, đại trận hộ tông, thần quốc chúng ta cũng có thể cho các ngươi. À! Yên Duyệt Sơn cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nói, ta cũng đã nghe nói qua về thuật phù văn của thần quốc các ngươi, thế nhưng nếu so với La Trinh thì vẫn còn kém quá xa. Vì vậy ta từ chối. Vừa nói xong, Yên Duyệt Sơn đã chỉ về phía Ninh Vũ Điệp đang đứng đằng xa một cái. Trong nháy mắt một luồng ánh sáng màu trắng đã chiếu về phía ninh vũ điệp dưới sự cọ rửa liên tục của những tia sáng ấy cuối cùng mảng mây mù màu đen trên đầu ninh vũ điệp cũng tiêu tan đi hết vận xui của nàng đã bị xua tan rồi cảm ơn yên minh chủ ninh vũ điệp nở một nụ cười xinh đẹp cảm ơn thằng nhóc nhà các ngươi là được yên duyệt sơn cười hắc hắc với ninh vũ điệp còn đám người thần quốc vẻ mặt đều trở nên khó coi vô cùng người quan trọng nhất trong chuyến đi này của bọn hàn chính là thánh nữ nhưng cô nàng lại bị la trinh gắn cho vận xui nếu vận số tiếp tục không tốt một lần nữa Khiến thanh nữ bỏ mạng như vậy thì e là bọn hắn khó có thể báo cáo kết quả, cho dù là vị hoàng tử kia cũng chẳng gánh nổi cơn giận từ các bậc. Bề trên, thế nhưng đám người trung vực này rõ ràng không thèm coi thần quốc bọn họ ra gì. Muốn trách thì chỉ có thể trách hai tên nhóc này còn quá trẻ. Lão cung thở dài một thôi. Một người là hoàng tử, một hơi. mot nguoi la hoang là thanh nữ, từ nhỏ đến lớn đều lớn lên ở thần quốc, trong mắt làm gì chứa được đám người ở nơi nhỏ bé như thiên bác vực cơ chứ. Nhưng mà bây giờ đã chọc vào người ta rồi. Người ta cũng chẳng kiêng nể hay nương tay với bọn họ chút nào. Thành nữ vừa mới gán vận xui xong thì đã bị người ta trả lại ngay lập tức. Đáng chết hơn là người ta có nhiều người, ở đây chứ đám người thần quốc bọn họ ra thì những người khác đều là người trung vực cả. Mặc dù mâu thuẫn giữa đám người trung vực bọn họ với nhau cũng rất sâu, nhưng lại có một câu nói rất hay thế này, đóng cửa lại thì chính là người một nhà. Vì thế tình huống thực tế bây giờ rất bất lợi với đám người thần quốc, đã thấy lại đúng vào lúc não của hoàng tử có vấn đề. Nhưng lão cung cũng chỉ biết oán hận mà nghĩ thầm chứ cũng chẳng dám nói ra. Sau đó luồng sáng kia lại tiếp tục chuyển động, mặc dù chung sáng cứ hướng về đám người thần quốc kia nhiều lần, nhưng vận số của bọn họ cũng coi như không tệ, ngoài một lần bị trừng phạt ra thì những lần khác đều là ban thưởng, hơn nữa hình phạt kia cũng không khiến võ giả phải bỏ mạng. Nhưng cuối cùng vẫn không ai nhận được xua tan, nếu không có xua tan thì chỉ cần đến lượt của thánh nữ thần quốc thôi là có lẽ cô ta sẽ phải chết, vì vậy mỗi lần chùm sáng lướt qua người nàng đều khiến người ta phải kinh hồn bạt phía. Chỉ một lát sau, luồng sáng kia chỉ về phía Độc Vương Vu Chiêm Hà, sau đó trước mặt Vu Chiêm Hà xuất hiện ba vòng tròn, mà trên vòng tròn thứ ba là một màu trắng. Sultan trên mặt hoàng tử thần quốc lóe lên chút vẻ hy vọng, lão cung và mấy lão giả sinh tử cảnh cũng nhìn chằm chằm vào Vu Chiêm Hà. Vu Chiêm Hà cười hắc hắc, hai chân lập tức bước lên bàn tròn thứ ba, bên ta mọi người lại vang lên giọng nói kia, ngươi nhận được một cơ hội Sultan. Hoàng tử thần quốc đang chuẩn bị mở miệng, trong lòng lão cung lại mắng thầm một câu trực tiếp dùng giọng nói càng vang dội hơn để lần át lời hoàng tử nếu để tên hoàng tử này mở miệng nữa thì chỉ sợ lại hỏng việc anh bạn này bây giờ trên người tất cả mọi người đều không bị gán vận xui chỉ có thanh nữ tộc ta là vị vận xui quấn thân thôi xin hỏi ngươi có thể xua tan vận xui trên người nàng giúp chúng ta có được không phu chiêm hà lại cười hắc hắc vài tiếng được có điều lợi ích thế nào chỉ cần thần quốc ta có thể thì ngươi cứ việc nói chúng ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của ngươi lão cung chắp tay nói được Chỉ bằng, các ngươi phải người đến đây, tiêu diệt hết đám đại tông môn này, sau đó xây dựng một thần quốc cho ta, thế nào?" Vu Chiêm Hà vỗ tay cười nói. Nghe như thế, khóe mắt lão cung lập tức co giật một hồi. Mặc dù lão ta cũng đã chuẩn bị về việc đối phương sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, thế nhưng lại không ngờ rằng vị độc phương này lại tham lam đến thế. Xây dựng một thần quốc, thằng cha này tưởng muốn xây một thần quốc đơn giản như dựng nên một quốc gia bình thường hay sao? Tông chủ của tất cả các đại tông môn ở trung vực cũng lạnh lùng nhìn Vu Chiêm Hà giả tâm của thằng cha này hình như còn lớn hơn cả thôi tà. Có điều muốn diệt sạch các tông môn này ở trung vực rồi còn thành lập thần quốc, nào có đơn giản như vậy. Nếu võ giả muốn thành lập một quốc gia thì cũng chẳng khó khăn, giống như thạch kinh thiên của thanh vân tông hiện là võ giả thần đan cảnh hậu kỳ. Nếu hắn muốn lật đổ đế quốc phần thiên thì cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều thạch kinh thiên là một phần của phân điện nên sẽ không làm loại chuyện như thế mà thôi. Nhưng cua van đien quốc thì không khó ở mức thông thường nữa. Trước hết để tạo được thần quốc thì phải có thực lực mạnh mẽ chỉ khi thực lực của mình đủ mạnh thì mới có thể buộc các võ già khắp thiên hạ cúi đầu xưng thần được cho dù là tứ đại thần quốc thì cũng phải mất mấy vạn năm mới có thể xây dựng lên từng chút từng chút anh bạn này thành lập thần quốc thật sự không phải là chuyện một sớm một chiều là xong vì vậy yêu cầu này của ngươi cũng hơi làm khó ngươi quá ai ngờ lão cung còn chưa nói hết thì vu chiêm hà đã lập tức cười lạnh đã như vậy ta cứ tùy tiện tỉ một người nào đó để dùng xua tan đo xong nói rồi vu chiêm hà định rỗi tay ra Khoan đã, lão cung cao mày nói, anh bạn, lời ta nói là thật, cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Xây dựng một thần quốc cho ngươi đúng là không làm được, có điều nội bản công pháp mà ngươi tu luyện, ta có thể cho ngươi. Cái gì, nội bản, vẻ mặt vu chiêm hà kinh ngạc. Lão cung cười nhạt nói, ngũ độc chân kinh vốn là công pháp vô cùng quý giá, có điều thần quốc chúng ta không ban ve mat phu chiem ha có được ngoại bản ngươi đang tu luyện mà còn có cả một phần nội bản. Nội bản này vô cùng tinh diệu, vượt xa ngoại bản rất nhiều. Hơn nữa trong ngoại bản có rất nhiều ghi chép về tu luyện không hợp lý lắm, nhưng lại có thể tìm ra đáp án trong cuốn nội bản. Phu Chiêm Hà nhìn chầm chầm vào lão cung một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nếu như người lấy cái tâm võ đạo ra thề, ta sẽ xua tan vận xu trên người thanh nữ của thần quốc các ngươi ngay lập tức. mươi 532, Thanh Mục Linh Thông, năm đó Phu Chiêm Hà bị rất nhiều võ giả đuổi giết, hắn lặng lặng tu luyện trong quãng đường chạy trốn, ẩn núp ở đầm vân mộng, cũng đạt được không ít cơ duyên lớn trong đó. Thậm chí còn có hai con hùng thú sánh ngang với cường giả hư kiếp cảnh đi theo hắn. Vù chiêm hà không hề tin tưởng vào những võ giả khác, nếu so sánh thì thậm chí hắn cảm thấy đám giúp sinh còn đáng tin hơn cả con người. Thực tế lão cung cũng hơi do dự một chút. Thân là võ giả thần quốc, lão cung cũng không khác gì thánh nữ và hoàng tử kia, trong mắt bọn họ vốn cũng chẳng coi trọng gì mấy võ giả trung vực. Có điều lão cung không ngốc như hoàng tử, vậy nên dưới tình huống thế này mà còn không chịu tòa hiệp thì rõ ràng sẽ phải chịu thiệt. được. Ta lấy cái tâm võ đạo ra thẻ, lão cung cắn răng nói, đạt được cuộc giao dịch này, phu chiêm hà cười hắc hắc rồi đưa tay chỉ vào người thánh nữ thần quốc đang đứng đằng xa một cái, một luồng sáng trắng liền bắn về phía cô ta. Luồng sáng kia không ngừng chiếu dần lên quần áo của thánh nữ, cuối cùng lan tỏa trên đỉnh đầu cô ta, chỉ trong nháy mắt, đám mây đen lập lòe tia chớp kia đã biến mất sạch, lúc này thánh nữ thần quốc mới thở phào một hơi, đồng thời ánh mắt vẫn như một con cọc mẹ nhìn chằm chằm vào La Trình như trước đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của thánh nữ la trình coi như không nhìn thấy mà vẫn ngồi trên vòng tròn tiếp tục xem người tiếp theo ném xúc xắc đúng lúc này một trưởng lão tóc trắng của huyền âm quá ném được ba điểm lúc vòng tròn màu đen kia xuất hiện trong lòng mọi người cũng mặc niệm một hồi mặc dù trưởng lão tóc trắng này là võ giả hư kiếp cảnh nhưng lão ta cũng không thể chịu nổi hình phạt này vẻ mặt trưởng lão tóc trắng cũng do dự nhưng cuối cùng cũng khẽ cắn môi bước lên vòng tròn màu đen kia có điều hình như vòng tròn màu đen này hơi khác một chút Bên trên còn có một đường trắng nhỏ. Đúng lúc trường lão tóc trắng vừa dẫm lên xong thì bên tai mọi người lại vang lên một câu nói. Người có thể loại bỏ bất kỳ người nào ở đây. Nghe được câu nói này, sắc mặt mọi người lập tức tái đi. Thủ đoạn của tiên nhân mạnh mẽ tới mức nào thì mọi người coi như đã được lĩnh giáo. Dựa theo quy tắc, người nào đã bị loại bỏ thì chắc chắn không thể ngăn cản được thủ đoạn của tiên nhân. Trường lão tóc trắng thở dài một hơi ra, đồng thời trên mặt còn toát ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha. Không ngờ lại cho ta được loại bỏ một người, loại bỏ ai mới được đây? Giờ phút này, thôi tà, Phù Chiêm Hà và một đám cường giả sinh tử cảnh là căng thẳng nhất, đột phá được sinh tử cảnh thì có nghĩa là có thể nắm được chuyện sống chết của bản thân ở một mức độ nào đó. Bây giờ chuyện sống chết của một người trong số bọn họ lại bị một tên trưởng lão tóc trắng khống chế, nghĩ cũng biết căng thẳng đến mức nào. Ngược lại La Trinh và Ninh Vũ Điệp thì không hề căng thẳng, bọn họ không có hận thù gì với trưởng lão tóc trắng kia, nên có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình đâu có điều la trinh hơi tò mò không biết vì sao sắc mặt huyền âm lão nhân lại trắng bạch thế kia trưởng lão tông môn mình rút được loại bỏ sao huyền âm lão nhân phải sợ hãi như vậy chẳng lẽ trong lúc la trinh còn đang suy đoán thì đã thấy trưởng lão tóc trắng kia bất ngờ xoay người giọng điệu lạnh lùng cười nói ta muốn loại bỏ huyền âm lão nhân trịnh thanh ngươi sắc mặt huyền âm lão nhân trở nên tái nhợt từng lông chân nguyên hộ thể màu xanh trên người bỗng vận chuyển bảo hộ lão vô cùng chặt chẽ nhưng đúng vào lúc này Một luồng sáng màu xám bắn thẳng từ trong xúc sắc ra, nháy mắt đã chui vào trong cơ thể huyền âm lão nhân như không gì có thể ngăn cản được vậy. Ngay sau đó, mọi người lại thấy hai mắt huyền âm lão nhân trợn to lên. lão ta vốn gầy gò, thế mà giờ cả cái bụng đã bắt đầu căng tròn. Cảnh sau đó càng khiến người ta sợ hãi hơn, cái đầu đang sống sờ sờ của huyền âm lão nhân lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Kế tiếp là thân thể, tay chân, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang xóa sạch huyền âm lão nhân từng chút một. Chỉ một lát sau, lão nhân hơn 900 tuổi, chỉ thiếu vài thiên cổ này cứ năm nữa là đã trở thành trùng thiên cổ này cứ như vậy bị xóa sạch, biến mất hoàn toàn. Trịnh Thanh thấy cảnh đó, nước mắt tôn đầy trên mặt, cuối cùng mat tuon giết chết được lão quái vật ngươi rồi, ha ha ha, trịnh trưởng lão, không ngờ ngươi thật sự làm được. Trên mặt những trưởng lão khác của huyền âm quán cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao lên chúc mừng trịnh Thanh, người của những tông môn khác cũng chỉ có thể nhịn không được mà lắc đầu thôi. Rốt cuộc thường ngày huyền âm lão nhân này làm chuyện ác tới mức nào ở huyền âm quán, mà lại khiến cả đám trưởng lão ghi hận trong lòng như thế. Trong đám tông môn tứ phẩm, huyền âm quán được coi là tông môn thần bí nhất, thế nên vì sao đám trưởng lão kia căm hận huyền âm lão nhân đến thế thì cũng không ai biết được. Thù án trong nội bộ tông môn bọn họ, tất nhiên không liên quan gì đến người ngoài. Chẳng qua đối mặt với việc có thể xuất hiện loại bò, trong lòng đám cường giả sinh tử cảnh đều có một loại cảm giác khủng hoàng. Loại bỏ kia hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản được. Chỉ một lát sau, lường sáng thay đổi liên tục rồi lại chỉ về phía La Trinh. La Trinh mỉm cười, tiện tay vung lên. Một quyền ảnh đánh vào xúc sắc, khiến xúc sắc kia xoay được hai vòng thì dừng lại. Hiện ra sáu điểm, xem ra vận may đến rồi. La Trinh cười nhạt một tiếng. Sau khi sáu vòng tròn xuất hiện, trên vòng tròn cuối cùng lại lói ra ánh sáng màu vàng. Ném thêm một lần, sáu điểm. Ném thêm một lần, sáu điểm. Mọi người thấy La Trinh cứ tiến lên liên tục thì lập tức chẳng biết phải nói gì, còn khuôn mặt thôi tà lại càng ụ ám hơn, số mệnh của thằng nhóc này mạnh đến thế à, giống như những lời Thanh Long đã nói, số mệnh gần như thể hiện con đường mà đời này La Trinh phải bước qua. Lúc trước hắn bị La Gia giam cầm, nhưng sau khi rời khỏi La Gia rồi thì gần như chính là một bước lên trời. Từ một đệ tử ngoại môn nhò nhò nhanh chóng nổi lên, trở thành người đứng đầu Tiểu Vũ Phong, sau đó trở thành người đứng đầu Thanh Vân Tông, bây giờ trong hàng ngũ đệ tử của phân điện càng khó có người thấy được bóng lưng của La Trinh, khi thế như cầu vồng, đây là vận mệnh của người tranh đoạt đại thế. La Trinh cứ đổ xúc sắc liên tục mấy lần, cuối cùng cũng đuổi kịp Ninh Vũ Điệp, hơn nữa còn vượt qua Ninh Vũ Điệp mấy bước. Giờ phút này, trên vòng tròn cuối cùng của La Trinh đang lóe ra ánh sáng màu xanh, bên trong đó còn có hình hai con mắt màu xanh, có lẽ không phải là trừng phạt. Lúc trước Ninh Vũ Điệp trúng màu xanh cũng nhận được một phần thưởng lớn, 500 năm tuổi thọ. La Trinh mỉm cười Sau đó dẫm lên vòng tròn màu xanh kia, Thanh Mục Linh Đồng đợi sau khi giọng nói kia vang lên, trên đầu La Trinh bỗng nhiên xuất hiện một bóng cây đại thụ, những giọt nhựa cây trên đó đang liên tục rơi xuống, nhỏ thẳng vào mắt La Trinh. Đám võ giả trung vực nhìn mà đần cả ra, những cây kia rửa sạch mắt à, đây là thứ gì thế? Bổ ai biết được, biết đâu có khi lại rửa hồng cả mắt, có lẽ không tốt bằng 500 năm tuổi thọ mà Ninh Vũ Điệp lấy được đâu. Một đám võ giả trung vực đần ra thì không có nghĩa là đám người thần quốc cũng nhìn không hiểu. Lão cung nhìn thấy bóng cây kia, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nói, đây là cây thần trong truyền thuyết của thần quốc thần mọc, trời ạ, sao có thể dùng nhựa cây thần này để rửa mắt chứ, quá lãng phí, quá lãng phí. Thánh nữ thần quốc và hoàng tử thần quốc kia cũng kinh ngạc nhìn cảnh này. Hoàng tử quay đầu lại hỏi, lão cung, người chắc chắn đây là gốc cây thần kia ạ. Lão cung gật đầu nói, đúng, cây thần này 500 năm mới xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ nhỏ một giọt nhựa từ trên nhánh cây mà thôi. Thần quốc thần mộc tích góp từng ly từng tí mất hơn một vạn năm, sau đó đã liên tục tiêu hào hết, bây giờ toàn bộ thần quốc ấy cũng chỉ còn khoảng 10 giọt mà thôi. Nghe lời lão cung nói, phần lớn võ giả trung vực cơm nín cả luôn. Thần quốc thần mộc gì gì đó, cũng chỉ còn khoảng 10 giọt nhựa cây thần này thôi sao, thế mà La Trinh chỉ dùng rửa mắt cũng đã tiêu phí hơn 10 giọt nhựa cây thần. Nhựa cây màu xanh biếc liên tục di chuyển trong đôi mắt La Trinh, khiến đôi mắt hắn truyền đến một loại cảm giác lạnh như băng, vô cùng thoải mái dễ chịu. Là Trinh có thể cảm nhận được, hình như có chút năng lượng đặc biệt nào đó đang xuyên vào đôi mắt hắn qua sự chuyển động từng chút một của nhựa cây này, mà số nhựa cây còn thừa thì lại trào ra khói mắt hắn, từng giọt rơi xuống vực sâu kia. Thế cảnh đó, khóe miệng lão cung co giật một hồi, tên nhóc này đúng là lãng phí thật, thần quốc thần mộc thu gom nhựa này, đều dùng chúng để chế tạo đan dược, hoặc là ăn trực tiếp, làm gì có chuyện lãng phí dù chỉ một chút, thế nhưng sau khi hắn rửa sạch mắt rồi thì lại mặc kệ để chúng chảy xuống, rơi đi Nếu không phải vì La Trinh ở vị trí kẻ địch, Lão Cung thật sự muốn hét lên cho hắn biết một câu, thật phí của trời. Đợi sau khi nhựa cây chảy ra hết, đôi mắt đang nhắm chặt của La Trinh mới từ từ mở ra, giờ phút này trong hai con ngươi của hắn lại có một vòng màu xanh nhàn nhạt, nhạt. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.